Tôi chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Châu tạm thời quan chuyện cưới sinh từ tay này qua tay khác. Không muốn nghĩ tới, cô vẫn như thường lệ đi tới tìm hoa hương gió làm việc như mọi khi. Chị Hoa lại gần cô khẽ hỏi. Phong bị lần trước Khánh nhận chứ Châu liên tưởng tới ngày hôm đó một chút Dường như anh không nói lời từ chối Châu gật đầu đáp lời chị Hoa Vậy thì may quá Thằng bé nhiệt tình như vậy Mà còn dứt quá không nhận Thì chị ấy nói chết mất Cảm ơn em nha Châu trả lời một tiếng vân Chiều nào Khánh cũng tranh thủ công việc ở công ty Để nhanh chóng chạy tới tìm Hoa nhanh nhất Thời gian rảnh thì gọi phải nói Nhân viện cùng công ty muốn tìm gặp anh còn hơi khó Bởi lẽ cứ xong việc là cánh lại mất khu Hôm nay cũng thế Đúng giờ Khánh đến tìm Hoa để dọn dẹp Em tới rồi đây Đúng lúc lắm, chị mới đặt gà nè Hoa vậy tay bảo anh vào Khánh vừa hỏi vừa nhận lấy bao tay từ châu Nhân dịp gì đây ạ? Không nhân dịp gì cả Còn muốn uống tí rượu không? Chị Hoa đưa tay lên bình rượu, hỏi ý của anh. Khánh nhìn một cái rồi tới gần Châu ngồi xuống, trả lời chị Hoa. Không uống, lát nữa em muốn đưa Châu về. Châu nghe thấy tên mình thì giật mình, như một lời báo trước. Khó từ chối của Khánh, cô cũng mặc anh, không lên tiếng, từ chối. Chị Hoa nghe câu trả lời thì khẽ biểu môi. Chuyện yêu nhau đã thế, sau này sao chị sống nổi với mớ cơm chó này đây? Vậy thì chị uống một mình đi. Lời này không một ai đáp, chị Hoa lại nói lại một lần nữa. Chị uống một mình thật đây. Chị cứ nhấn mạnh mấy lần như vậy, Khánh đột nhiên hùm hùm đáp trả. Vâng, chị uống đi à. Giọng nói cao hơn bình thường của Khánh truyền tới, làm hai người còn lại giật cả mình. Nhưng giật mình xong lại thấy buồn cười. Đầu tiên là tiếng cười thè thẻ của Châu. Sau đó lại là tiếng cười lớn hơn của chị Hoa. Xung quanh ngập tràn tiếng nói, tiếng cười, thoải mái tới lạ thường. Ăn xong con gà, vậy mà chị Hoa lại ngà ngà say, ngủ quên mất trên chiếc ghế dài ở bên trong. Chỉ còn lại Khánh và Châu dọn dẹp tìm Hoa. Em đưa chị về có được không? Châu thẳng nhiên đáp một chữ không. Khánh làm vẻ mặt bất mãn nói: "Lúc đấy chị đâu có từ chối. Vậy tại sao khi không lại đối ý nhanh như thế?" Châu chợt mỉm cười, Khánh vẫn chưa từ bỏ hỏi lại thêm một lần nữa. "Chị để em đưa về nhé." Lúc này Châu vẫn không ngừng cười, cô gật đầu đáp lại Khánh. Khánh thở vào một hơi, làm cô nghe rõ mồm một. "Mày quá, chỉ cứ đùa như vậy." Có ngày chết em mất Nhưng Châu vẫn không hiểu một điều rằng Việc đưa cô về lại có gì vui tới như thế Châu thật lòng cảm thấy rất khó hiểu Sau khi xong việc Khánh chạy xe đưa Châu về Về tới nhà Châu Anh còn lưu luyến chưa vội đỡ cô xuống xe Mà nói chuyện cười đùa với cô một lúc Cảnh đẹp ý vội mắt trước mặt Được tâm thu gọn vào tầm mắt Anh đang trên đường đến nhà Châu Anh đoán giờ này có lẽ là giờ Châu tan làm, nên mới tới, không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng trước mắt. Anh trông thấy chàng trai trẻ kia nhẹ nhàng kéo lòn tóc của Châu và cô cũng không hề tránh né. Tâm nhìn thấy được nụ cười trên môi Châu, lúc này đây cô giống với biết bao nhiêu thiếu nữ khác khi ở bên cạnh người mình yêu. Chờ đến khi Châu vào nhà, chàng trai kia vẫn lặng lẽ đứng nhìn cô bằng ánh mắt si mê. Tâm như chết lặng, dù trước mặt đã không còn ai, nhưng anh vẫn đứng một chỗ, không rời đi. Nghĩ tới chàng trai lúc nãy, tự nhiên nhìn lại bản thân. Chàng trai kia trẻ hơn anh, đẹp hơn anh. Chàng trai kia đi xa đẹp. Chàng trai kia làm cho cô cười. Cảm giác tự ti cũng như mặt cảm, đột ngột dâng lên như nước lũ. Cảm giác bị phản bội cứ vậy mà xuất hiện trên người anh. Tâm không nói lời nào, Trầm mặt cứng ngắt quay người đi Để về hướng ngược lại Mấy ngày sau Chuyện này không tạo nên sóng gió nào Cứ vậy mà nghĩ rằng đã kết thúc Nhưng cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng Lần đó Tâm cùng với mấy anh bạn lâu ngày Gặp lại nhau nên đi nhậu say tới bí tỉ Lại loạn choạn Đi vào ngõ cửa nhà châu Ông Ngọc là người duy nhất có ở nhà vào thời điểm đó Trọng thấy Tâm say đến như thế Còn hỏi Tâm Sao say vậy cháu? Còn không phải tại con gái của bà sao? Có lẽ cơn say đã làm nhòa đi ý thức của tâm. Anh cứ như vậy mà nói ra hết, nội ấm ức đã dồn nén bao ngày qua. Tôi thích Châu lâu như thế, mà cô ta chẳng mạng tới tôi gì cả. Không phải con bé nói cần thời gian để suy nghĩ sao? Cha của Châu đáp. Thời gian cái con khỉ... Đi cặp kè với thằng khác thì đúng hơn Ông Ngọc nghe nói như thế Thì trợn mắt Tôi nói cho ông bà nghe Con gái hai người đã vậy rồi Thì đừng có trèo cao Kẹo té đầu đấy Tâm vỗ vỗ ngực mình Nói tiếp Tôi này Tôi không bằng người ta Nhưng tôi cũng được lắm đó Tôi có thể đi làm Có thể nuôi sống châu mà Tôi lựa chọn phù hợp nhất rồi còn gì Mặc dù rượu vào lời ra có hơi khó nghe một chút, nhưng cũng khiến chồng có chịu. Nhưng ông biết tất cả những gì châu nói đều là đúng cả, trèo cao thì té đâu. Ông đã luôn canh cánh trong lòng lâu nay, tầm là lựa chọn phù hợp nhất với gia cảnh của ông, phù hợp nhất với châu. Ông Ngọc thở dài khó xử, lần này có lẽ ông phải đóng vai ác một lần nữa trong cuộc đời của con gái. tất cả cũng chỉ vì con Làm say sưa, lầu bầu một lát Rồi chủ động rời đi Bình thường trong anh hiền lành chất phát Không ngờ lại cũng có những lúc bất mạng tới mất đuổi Có lẽ phải là những lời thầm kín khó nói lắm Mới khiến anh dùng rượu Để lấy can đảm nói ra Ngày hôm sau Ông Ngọc thực sự kêu Châu ra đến ngồi nói chuyện hẳn hôi Gần đây con và cậu Khánh kia thế nào rồi Cha đột ngột hỏi tới Khiến Châu lắp bắp Không biết trả lời như thế nào cho phải ừ, Sao là sao ạ Có tiến triển gì hay không Vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói nghiêm túc khác thường của ông Như điểm báo cho một chuyện không hay sắp xảy ra Châu ngập ngừng cúi đầu đáp Dạ không ạ Vậy thì tốt Chà cấm con Từ nay về sau không được tiếp xúc với thằng Khánh nữa Giọng nói của ông Cao bất ngờ, pha lẫn chút xíu ruông rảy. Không chỉ giọng nói, mà kể cả nội dung lời nói cũng vô thức, làm cho trái tim Châu đứng một nhịp. Cô bất ngờ tới mức trần tròn hai mắt, giọng cô truyền đến cũng bắt đầu không kìm được ruông rảy. Tại sao? Con nên nghe lời cha đi. Cha là cha của con, cha chỉ muốn tốt cho con. Châu không nhận ra, khi nói những lời này... Mắt ông Ngọc đã đỏ lên từ lúc nào Tại sao? Chầu vẫn kiên quyết Gặn ra câu hỏi với giọng nói kìm nén Như thể sắp không nói được nữa Con cũng biết Nhà chúng ta không bằng nhà họ Hạnh phúc mà con nghĩ tới Sẽ kéo dài được bao lâu Nếu hai đứa nhà ta không cân xứng Con nghe lời cha Tìm hiểu tâm đi Nó cũng rất tốt với con Chầu cuối thấp đầu, vẫn yên lặng không lên tiếng. Ông Ngọc sờ đầu cô. Người đàn ông như đã chắn kìm đổi chính cảm xúc. Ông rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Cha xin lỗi. Cha xin lỗi vì không thể cho con cuộc sống tốt hơn. Không thể chữa gọi đôi mắt cho con, để con có đủ tự tin. Đủ tự tin để bước đi trên con đường của chính con, để con có một tương lai tươi sáng hơn như bao người phía trước. Có lẽ chấp điểm lớn nhất đời ông là đôi mắt của con gái. Ông vẫn luôn mơ ước tới ngày con gái có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, có thể nhìn vào đôi mắt ông như ngày xưa. Ông biết, việc mất đi đôi mắt đã cướp đi những gì của cô. Vậy nên, không có lúc nào ông ngừng đau lộng cả. Còn ông xứng đáng nhận được những điều tốt hơn, nhưng ông lại không đủ khả năng để làm điều đó. Chà! Châu biết, cha mẹ luôn là người yêu thương mình vô điều kiện. Những gì cha thầy châu quyết định đều là việc nghĩ cho cô, lo lắng cho cô, nên cô mới không oán trách. Cha mẹ đã vì cô mà khổ cả đời người. Châu không muốn mình lại làm khổ cha mẹ thêm một lần nào nữa. Vậy nên, lần này cô sẽ tự tay dập tắt ngọn lửa hy vọng của bản thân. Chấp nhận nằm yên trên dòng nước, như thể chấp nhận cuộc đời này cuốn trôi đi. Ông Ngọc trầm ngâm một chốc rồi mới lên tiếng. Tâm đợi con ở phía trước. Đi làm cùng nó đi. Châu đứng hiền bất động, nhưng rất nhanh cô đáp lại cha bằng một tiếng vân, rồi cuối thấp đầu đi ra ngoài. Có lẽ Châu sẽ chẳng bao giờ biết được sau khi cô bước ra khỏi cánh cổng. Người cha vừa mới nghiêm khắc với cô, lặng lẽ cục đầu xuống hai bên gối. Cứ như vậy những giọt nước mắt lăn dài Không một điều gì có thể che lấp đi Nỗi buồn nặng nề trong mắt ông Đúng như cha Châu nói Tâm đứng ở bên ngoài đợi cô Châu vừa đi ra Anh đã vội vàng đi tới Hôm nay anh đưa em đi làm Được chứ Giọng nói mang theo sự hù hởi Không che giấu được tâm tư của anh Châu cố nặng ra thứ nụ cười Lịch sự như thường ngày Nhưng không thể Có lẽ cố thêm chút nữa Cũng chỉ có thể làm mặt cô biến dạng Còn xấu hơn cả khi khóc Được à Châu đáp một tiếng nhẹ hẳn Tâm không quá để ý Cảm xúc nặng nề trên người của Châu Chỉ vui vẻ vì Châu đồng ý đi cùng với anh Tâm đỡ Châu lên chiếc xe tân thuộc của mình Trên suốt chặng đường đi Anh luôn nói về những điều ở tương lai Như là Em chịu có đi xe này Sau này anh sẽ làm việc chăm chỉ Đổi một chiếc xe khác đắt tiện hơn Châu không muốn quan tâm nên cũng không đáp Thế mà Tâm lại tiếp tục nói Anh nói thật đấy Anh sẽ làm việc thật chăm chỉ Để mua nhà, mua xe Mua tất cả mọi thứ cho em Trong thầm thầm của Tâm Anh luôn tự so sánh mình Với chàng trai lần trước Đưa cô về Anh không muốn thua người nọ Những gì người đó có thể cho Châu Anh cũng sẽ làm được Có một điều Tâm có thể chắc chắn Anh yêu Châu sẽ an toàn hơn Người kia còn trẻ như vậy, biết đâu yêu một thời gian nữa sẽ phát tráng với một cô gái khiếm thị như Châu. Lần này Châu không yên lặng nữa, mà theo như một cách vô thức nào đó, cô đáp. Em không cần. Một câu nói đó của Châu khiến bầu không khí trở nên khó xử. Dù biết mình lỡ lời, nhưng Châu lại không muốn lên tiếng một lần nữa. Tâm cũng theo đó mà rơi vào trầm ngâm. Cứ như vậy cho đến khi đến chỗ làm của châu Đưa châu đến nơi Tâm còn nán lại dặn dò một vài lời Như họ đã thực sự trở thành người yêu của nhau Châu đứng yên Nghe tâm dặn hết rồi đáp lại cho có lệ Cuối cùng tâm đặt vào tay cô một túi đồ Đồ ánh sáng anh chuẩn bị rồi Em nhớ ăn nhé Lúc tâm chuẩn bị rời đi Còn cố tình xoa đầu châu một cái Rõ ràng bình thường họ cũng không thường thiết tới mức ấy Nhưng từ hôm nay dường như sẽ phải thường thiết hơn Thế nên Châu không dám tránh né Châu không thể nhìn thấy Nên cũng không thể trông thấy dáng vẻ cứng đợi người ra của Khánh Anh đứng một góc, mắt chớp lấy một cái Nhìn người đàn ông lạ lẫm đó Vuốt vè mái tóc của cô Một việc mà anh thích làm Sao Châu không hề né tránh Trên tay Khánh cũng là món đồ ăn sáng Anh chuẩn bị từ sớm cho cô Tay khánh ruồn ruồn Không vì điều gì mà máu trong người như nóng lên Trên mua bàn tay nổi một lớp gân xanh Bước chân anh không kìm đổi sự gấp gáp Tận đáy lòng Mặc dù đã cố gắng bình tĩnh Anh đi tới bên cạnh châu Đột ngột đưa tay bắt lấy cổ tay mảnh khánh của cô Châu giật mình muốn rút tay ra lại thế? Không có mở đầu Mà đi thẳng vào việc chính Sự gấp gáp đã chiếm hết Sự bình tĩnh mà anh cố gắng có Ngay bây giờ Anh cần câu trả lời của cô Không liên quan tới em Không cần phải nói Châu cũng biết Người trước mặt mình là ai Cô cố tình gạt bỏ đi Cái cảm xúc nặng nề của bản thân Thay vào đó là khuôn mặt thẳng nhiên như bình thường Sao lại không liên quan Khánh gấp gáp tới đuổi Giọng nói lớn hơn bất thường Châu yên lặng không đáp Mới khiến anh nhận ra mình đang lớn tiếng với cô Em xin lỗi Anh nhỏ giọng nói một tiếng xin lỗi Nhưng người đó là ai? Sao chị lại thân thiết như thế? Em thực sự muốn biết sao? Có phải là anh trai của chị không? Khánh ôm lấy hy vọng Thực sự người đó là anh trai của Châu Dù bản thân đã sớm biết Châu chẳng có người anh em nào cả Chỉ có như thế mới có thể làm giảm đi ngọn lửa đang hừng hực trong lòng anh Nhưng thực sự lại phủ phàng tới độ làm cho Khánh cứng đờ người một lần nữa Không phải Vậy là ai chứ? Mắt anh bắt đầu đỏ lên Khổ sở nhưng châu đầu thể thấy Đây là thời cơ tốt nhất để nói cho Khánh biết Nếu như không phải lúc này cháu cũng chẳng biết bao giờ mình mới đủ can đảm để đối mặt với anh Châu hít thở một hơi Như dùng hết mọi can đảm vào từng câu chữ Anh ấy tên Tâm Là một người rất tốt Cha mẹ chị cũng rất thích anh ấy Bất kể một người trưởng thành nào Cũng sẽ có khả năng hiểu được câu nói ấy của Châu Cho dù không phải trực tiếp nói Nhưng bấy nhiều Khánh vẫn đủ hiểu Vậy còn chị thì sao Như bị rút hết sức lực Giọng nói của Khánh cũng thấp xuống Cha mẹ chỉ thích anh ta như vậy, còn chị thì sao? Châu không có lời nào có thể đáp trả được câu hỏi của Khánh, cũng như không cách nào đáp lại được tình cảm của anh. Giọng nói của Châu đã không cách nào bình tĩnh được nữa. Cô ruông lên mà nói. Khánh à, chị không xứng với em đâu. Chưa nói hết lời, Khánh đã ngay lập tức đáp lại. Tại sao lại không xứng? Tình yêu còn phải dựa vào xứng với không xứng hay sao? chị bị mù. Em không quan tâm. Lời này Khánh nói như gằn từng chữ. Nhưng chị quan tâm. Chỉ một câu nói của Châu đủ để khiến cho anh cứng miệng, khoảng không im lặng trông tích tắc. Khánh biết Châu luôn có những mặt cảm của riêng cô, cô là người khiếm thị mà cảm trong cô lại càng lớn hơn. Vậy nên, anh luôn thật chậm rãi, từng bước cho cô thấy anh đáng tin ra sao. Để cô cảm nhận được tình yêu của anh Một lần và duy nhất Anh cầu xin cô hãy tiến một bước Ra khỏi sự mặt cảm đó Tiến về phía anh Thế mà ở ngày bước cuối cùng Cô lại lựa chọn từ bỏ tất cả Kể cả anh Chỉ như vậy thôi sao Nó là một vấn đề lớn Chúng ta không có điểm nào phù hợp cả Không thể ở bên nhau được Nếu như không thực sự làm Thì sao có thể khẳng định được như thế Thậm chí chị còn chưa cho em cơ hội, chưa cho chúng ta thử một lần nào cả. Bọn họ thậm chí còn chưa từng thừa ở cạnh nhau, cháu còn chưa từng hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh, tình yêu của họ. Em xin chị đấy, một lần thôi, cho em cơ hội, cũng là cho chúng ta một cơ hội đi, được không chị? Những chữ cuối cùng gần như là một lời cầu xin. Trong khoảnh khắc này, Khánh còn không quan tâm tới dáng vẻ Bản thân đã hèn mọn ra sao Những điều ấy không quan trọng bằng châu Anh cuối gầm mặt xuống Dự mất hoàn toàn sức lực để trả lời Tim châu thắt lại khi nghe cánh nói Cô cũng muốn một lần thử như vậy Nhưng nếu không được Thì làm sao Người khổ sở sẽ không phải là một mình cô Chúng ta không thể đâu Khánh à Cánh tay vườn linh Muốn lau đi giọt nước mắt đã tràn ra khỏi Qué mì của châu Chợt buông xuống Anh bất lực với mọi thứ, và giờ đây, thứ suy nghĩ buồn xuôi lần đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Châu không tin gì cả, không tin vào tình yêu của anh, cũng không tin vào chính cảm xúc của cô ấy. Khánh lùi lại mấy bước chân, lặng lẽ mà yên lặng nhìn Châu, rồi anh mới quay người bước đi. Châu cảm nhận được anh yên lặng, cảm nhận được sự tuyệt vọng của anh, cảm nhận được tiếng bước chân rời đi. Điều mà cô nên làm là phải Nhưng tâm trạng của Châu không vui Ngay khi bước chân bớt hút Những giọt nước mắt trên mặt không cầm được tuồn xối xả Châu ngồi gục xuống Cảm nhận từng cơn đau đớn Châu biết bắt đầu từ lúc này Cô đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng của đời mình Khánh đóng gói sự tuyệt vọng của bản thân rời đi Ở lâu anh sợ mình sẽ không kìm nổi Dù cho Châu có khinh thường thứ tình cảm anh dành cho cô, Khánh biết rằng mình cũng chẳng thể hận Châu. Không rõ điều gì có thể khiến anh chấp nhận tất cả mọi thứ về cô như thế. Có lẽ là tình yêu, tình yêu của tuổi trẻ bồng bột. Khánh trật nhét mép, khinh thường sáu chữ ấy. Anh cũng nghĩ thế, mẹ anh, Châu và giờ tới cả anh. Khánh lê thề trên đường, anh chẳng biết bản thân đang đi đâu. Tìm đạo tới mức làm cho cơ thể không còn đủ sức để bước tiếp. Nhưng anh vẫn phải đi. Đi thật xa khỏi tìm hoa, có người con gái anh thương. Thứ gì đó ở mức chảy ra từ quá mắt, rồi chạy dài theo cánh mũi tới miệng. Anh cảm nhận được vị mặn chát, hóa ra là nước mắt. Chưa bao giờ khánh thấy được bản thân vô dụng tới mức, chỉ có thể khóc như bây giờ. Anh đã hèn mòn, đã khổ sở, đã đau đớn nhưng anh không thể kéo lại sự lựa chọn của cô, một con người tàn nhẫn. Nước mắt không đủ để thay thế nỗi đau đi ra ngoài. Thứ đau đớn ấy vẫn cứ mãi tồn tại ở bên trong. Châu tàn nhẫn với anh như thế, chắc hẳn anh không nghĩ đến cô ấy cùng khóc hết nước mắt sau trận cãi vã, cũng cảm nhận từng cơn đau đớn không khác gì anh. Trong câu chuyện này, không ai là người vui vẻ cả. Ai cũng phải nhận lấy Đội đào vốn không nên tồn tại kia Ai cũng bị tổn thương vay lấy Và cần được chữa khỏi Ngày ngày vẫn cứ như thế trôi qua Khánh không xuất hiện ở tiệm hoa Không xuất hiện ở bất cứ nơi nào Có mặt châu nữa Lần này đến cả chị hoa cùng lú lẫn chỉ cứ ngỡ giống với lần trước Khánh đi công tác không ghé Nhưng cũng lâu quá so với lần trước Mà khánh chẳng tới Châu cũng kỳ lạ quá Tính tình trầm lắng hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng sẽ có anh chàng tên tâm tới đưa đón cô, mà anh chàng này chị cũng có biết. lòng hiếu kỳ nảy sinh, chị tìm cơ hội kéo châu. Hỏi rõ, không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nên mới nói chị cũng rất dài chừng. Dạo này... không thấy khánh tới gì. Bàn tay đang làm việc thoang thoát của châu dừng hẳn. Yên lặng, Đầu đấy mấy giây rồi mới tiếp tục làm Vừa làm vừa trả lời câu hỏi của chị Sẽ không bao giờ tới nữa Một câu trả lời nhẹ tin Nhưng lại làm cho Hoa sườn sốt Sao, sao lại không tới nữa Châu miễn cười nhẹ nhàng Đáp một câu hiển nhiên Thì là không tới nữa thôi chị ạ Có lẽ chị Hoa sẽ chẳng thể biết được rằng Đằng sau lời nói và nụ cười nhẹ nhàng Nhưng không hề có gì xảy ra Là những đêm lặng lẽ khóc đến sườn mắt Là phải trải qua nỗi đau xé lòng Dậy vò Chị Hoa gì đã hiểu Yên lặng không nói thêm Người lặng lẽ không phải vì họ không đau Mà có lẽ nỗi đau đã như con mọt Lặng lẽ đục khoét tim họ Đến chẳng còn gì cả Kể từ ngày đó Khánh trở thành Một con người bần thần Anh chẳng quan tâm tới bất cứ ai Ngày kế tiếp Anh nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài. Không ăn uống, bên cạnh luôn có ít nhất một chai rượu mở nắp. Anh yên lặng tới mức bà Kỳ còn không nhận ra anh đang có mặt ở nhà. Những ngày tiếp theo Khánh cũng chẳng màng đi làm, lang thang khắp nơi, tìm quán nhậu, uống rượu say xỉn rồi nằm bất động một chỗ. Những lúc gục mặt bàn trong quán, khách đã vắng, nước mắt của anh cũng không kìm chế mà rơi xuống. Hóa ra, Thức tình là cảm giác như thế Đau tới nỗi ta chết đi còn hơn Lần đó có một người trong đám bạn chơi thân Khi học đại học Bắt gặp Khánh say khước ở quán nhậu Cậu ta còn không dám khẳng định Người say khước trên bàn nhậu là Khánh Vì trước giờ Anh đâu có ham mê rượu bia Tới mức độ ấy Nhưng khi anh tới gần Thì người nhắm mắt gục trên bàn Đúng thật là Khánh Cậu ta lây người Khánh mấy cái Thì Khánh chậm chạp mở mắt Trong mắt anh, hàng rõ những tia máu. Mày sao Khánh? Tự nhiên đi uống rượu một mình thế. Thức tình hả? Giọng nói mang ý cười, rõ ràng là cậu ta gặp được bạn bè nên muốn treo đùa mấy câu. Khánh thở dài một hơi mệt mỏi, đưa tay lên xoa tuần mái đồ của mình, rồi tựa người vào ghế ở phía sau. Sao vậy? Đừng có nói là thức tình thật nha. Uống với tao không? Dương. Giọng nói khang đặc của Khánh vang lên Có lẽ vì đã uống quá nhiều chất có cụn Mà cũng có lẽ vì mấy ngày nay Anh chẳng buồn nói chuyện Dương ngồi xuống bàn Tất nhiên cậu ta không từ chối Khánh không nói lời nào Mà cứ uống hết ly này tới ly kia Dương nhìn thấy còn thấy sợ Cái này mà uống bia gì chứ Nhìn anh giống uống nước dại khác hơn Mày thôi đi được rồi đấy Dương cạn cánh tay Đang liên tục rót bia của Khánh Mày bị làm sao vậy? Nếu như không nói Thì tao đi về đây Đám con trai luôn chơi với nhau rất dứt khoát Không sợ mất lòng hay sẽ nghỉ chơi Khánh vẫn giữ im lặng ngay tại khoảnh khắc Dường đứng lên Chuẩn bị rời đi Vì nghĩ rằng anh sẽ không lên tiếng lần nữa Thì giọng nói pha lẫn sự kiềm chế Của Khánh vang linh Cô ấy nói Tụi tao không thể ở bên nhau Dương sửng sợ đứng hiện đấy chưa kịp lên tiếng Đã nghe Khánh nói tiếp Tại sao không thể Tại sao cố gắng nhiều như thế Để được ở bên cạnh cô ấy Đến khi ở cạnh cô ấy thôi Cũng không cho phép tao Giọng nói Khánh tràn ngập nỗi tuyệt vọng Đến người ngoài Như Dương cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng trong đó nhưng vỗ vai anh tỏ ý thông cảm Rồi ngồi xuống Rót cho Khánh một ly Và mình một ly Biết là Khánh không có cảm xúc Để cùng ly với mình Nên Dương từ cùng ly của mình vào ly của anh luôn Tao chưa từng thấy mày đau khổ như thế này Khánh cuối thấp đầu xuống không đáp Đây đúng thật là Lần đầu tiên anh thức tình Hai người ngồi đấy uống rất lâu Dương không khuyên anh từ bỏ Cũng không khuyên anh tiếp tục như thế nào nữa Cậu ta chỉ lặng lẽ Nghe mấy lời nói không đầu không đuôi của anh Thỉnh thoảng nói vài câu lạc chủ đề Hay cười khinh khỉnh mấy cái Chỉ là Khánh cảm thấy như vậy cũng rất tốt Anh không muốn câu chuyện của mình bị người khác Mổ xẻ, phân tích, phán xét Lại càng không thích người khác khuyên anh Nên từ bỏ hay gì đó Việc đó dù có xảy ra đi chăng nữa Cũng phải là sự quyết định của một mình anh Sự bỏ bê của Khánh dành cho công việc quá rõ ràng Bà Kỳ cũng đã sớm nhận ra Khánh trở nên lạ lùng, như bà vẫn nghĩ như lần trước, vài ngày là sẽ hết thôi. Chỉ là không ngờ lần này suy sụp quá. Bà làm mẹ, bà biết cách dạy dỗ anh như thế nào. Bà có thể để anh tự lo và đưa ra những lựa chọn của riêng mình, nhưng tuyệt đối không bỏ bê anh. Hơn hết, sau này Khánh còn là người tiếp quản công ty, không thể để cho anh buông thả bản thân như thế. Bà gõ cửa phòng anh một hồi lâu Thì cánh cửa mới đột ngột mở ra Căn phòng đen tối Rèm cửa bị anh kéo lại kín mít Quanh phòng phản phớt mùi rượu nồng nặng Như lại chẳng thấy dấu vết của mấy chai rượu Có lẽ khánh sợ bà lo lắng Đền đã giấu bớt đi Bà nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân Rồi thở dài bảo Sao lại ra nông đổi này? Mẹ! Đôi chân mày bà không giảng ra, kèm theo ánh mắt lo lắng. Bà chẳng biết nói gì hơn nữa. Còn cứ như thế này có giải quyết được gì không? Hay chỉ là để đánh mất bản thân? Khánh chỉ biết cuối thấp đầu hơn nữa mà không trả lời. Nếu như con không tự mình vượt qua giai đoạn này, thì sau này sẽ làm thế nào để vượt qua mọi khó khăn phía trước? Trên đời này không chỉ có duy nhất tình yêu đâu con. Mẹ! cô không thể từ bỏ cô ấy. Con không có cách nào làm như vậy được. Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc. Chứa một cảm giác cho dù tuyệt vọng nhưng trong mắt vẫn luôn len lõi hy vọng anh không muốn từ bỏ. Bà trầm ngâm nhìn anh. Chợt nhận ra bà đã quá xem thường tình yêu của con trai. Nó không chỉ đơn giản là cảm giác tim đập nhanh Khi ở cạnh người ấy, nó còn là cảm giác không bao giờ muốn chia xa. Mẹ không muốn nhìn thấy con như thế này. Nếu con còn muốn tiếp tục thì phấn đấu nhiều hơn đi. Bà nói lời này xong thì bỏ đi, không tiếp tục khuyên thêm một điều gì nữa. Vì bà biết có nói thêm cũng trở thành dư thừa mà thôi. Lần này có lẽ con trai bà yêu thật rồi, là loại tình yêu sâu đậm trong đời người. Đàn làm việc trong công ty nhà Khánh cũng được một thời gian Dạo gần đây thấy Khánh không tới công ty Nên không kiềm chế được sự tò mò Xoay quanh bà Kỳ hỏi về anh Trong thấy bà Kỳ đi ngang qua Đàn gấp gáp bỏ việc chạy tới bác Kỳ cháu có quà muốn biếu bác Sao tự dưng lại tặng quà cho bác đang cười lấy lòng Đưa túi quà trong tay bà Nhưng bà không động tới Lần trước nhà cháu có đi du lịch nên có mua ít đặc sản. Bà Kỳ cười lịch sự, cũng mang vẻ mặt vui vẻ mà trả lời cô ta. Cảm ơn, nhưng mà nhà bác không có ai ăn đâu cháu ạ. Bà nói xong chuẩn bị rời đi, thì đang lại gấp gáp nói tiếp. Bác ơi, sao dạo này Khánh công tới công ty vậy bác? Bà Kỳ dừng lại một giây rồi suy nghĩ tiếp. Bác phân công nó đi công tác ở nơi khác. Đang biểu môi, vẽ mặt nũng niệu, như nói chuyện với người thân trong gia đình. Cô ta cố tình làm như thế, vì ở xa xa đang có một tốt nhân viên nữ đang đi tới. Dạ, vậy khi nào Khánh về vậy bác? Sắp rồi. Bà không nói rõ một khoảng thời gian nào, mà chỉ đơn giản nói như thế. Đang đáp lại một tiếng vân, rồi định nói thêm gì đó. Nhưng bà Kỳ lại rất nhanh, làm lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng của đang khường lại. mây mà chưa nói, nếu không đã làm trò cười cho đám dân viên hống chuyện phía trước. Đan khẽ dầm chân một cái, xong quay bước đi. đang nghĩ lại vào quan hệ mà hống hách, không phải bà Kỳ không biết. Là bà thấy nó không quan trọng nên cố tình làm lơ. Còn việc đang nghĩ vào quan hệ mà ức hiếp người quá đáng, thì tới nay bà mới được biết hàng qua mấy tờ đơn kiện của nhân viên. Bà Kỳ lặng lẽ đọc từng tờ, chưa vội đưa ra quyết định. Trong những tờ đơn được nộp lên, đều có căn kẻ từng chuyện mà đang làm với họ. Bà đọc hết trôi tám thời để đấy. Không bao lâu, đang biết được mình bị kiện nên mỗi lần gặp bà đang đều tỏ ra đáng thương. Còn cố tình nói mập mờ rằng có người bị hại. Tưởng chừng như những đơn kiện như vậy Chắc hẳn Đan sẽ là người bị đuổi Nào ngờ giám đốc yên lặng mấy ngày Lại đưa ra quyết định Khiến mọi người bất ngờ Cho mấy người lần trước đưa đơn kỵ nghỉ việc đi Quản lý là người trực tiếp Ngày quyết định của giám đốc Còn phải bất ngờ Anh ta còn không tin được Trận to mắt ngạc nhiên Những nhân viên đó Đều là nhân viên cũ làm việc Đâu ra đấy Vậy mà Lúc biết tin đang là người trong cuộc còn không tin được nữa Đám người làm đương kiện ra đi Trong hầm hực Còn phải chịu cái ánh mắt ra oai khinh liệt của Đan Lần này coi như giám đốc Đúng là trắng trận đứng về phía của Đan Làm chỗ dựa cho cô ta Mượn gà dọa khỉ Khiến cho những người nhân viên còn lại Không dám đối đầu với Đan Đan thì càng tỏ ra hống hát Không xem ai ra gì Lên đến công ty Chỉ chờ sai bảo người khác Chỉ là chưa kịp ra vẽ Làm ta đây bao lâu Thì đã phải đảm đương một khối lượng công việc khổng lồ Giám đốc đã giao hết khối lượng công việc của mấy người nghỉ Lên người đang Bọn họ rời công ty là vì cô ta Thì cô ta nhận công việc của bọn họ Cũng đâu có gì sai Vì cái lẽ này mà đang muốn phát điền linh Cho đến khi biết được Là giám đốc phân phó Thì đang đành phải ngậm ngùi Ôm cục tức này vào lòng Đang nhìn công việc trước mắt Mãi không hết Bình thường hống hách nhìn người khác bằng nửa con mắt. Đến lúc cần giúp đỡ, cô ta đâu có biết nhờ ai. Đám chị em suốt ngày đi theo nền hót cô ta, đúng phải chuyện là mất hút. Nhưng vì cô lấy lòng với bà Kỳ, nên đàn vẫn ôm đồn mọi chuyện. Lần này nếu làm tốt, còn có thể cho bà Kỳ nhìn thấy thực lực của cô ta. Chắc hẳn bà sẽ rất vừa ý. Vậy mà trong hai tuần liên tiếp, Đang bận rồn túi bụi, không có thời gian ăn uống, nói chỉ tới thời gian đi kiếm chuyện với người khác. Theo đó mà công ty quay về trạng tái hòa bình, yên ắn nhiều lúc trước, còn đang thì sụt cân 3 ký. Tinh thần giảm sút rõ rệt, nhiều lúc cấu gắt còn đập phá lung tung, nhưng vì muốn lấy lòng mẹ chồng nên vẫn cố chấp để làm việc. Kết quả lại kiệt sức dẫn tới nhập viện. Người phát hiện ra đang ngất xỉu là bà ngà, lúc đó còn đang ở nhà họ. Bà gõ cửa phòng đem đồ ăn lên nhưng không có tiếng trả lời nên tự mở cửa đi vào. Nào ngờ lại nhìn đang ngã dòi trên sàn nhà. Bà hoảng loạn gọi cha đang và đưa cô ta đến bệnh viện. Khi nghe chẩn đoán của bác sĩ là con gái vì làm việc quá mức dẫn tới kiệt sức, bà giận đùng đùng không chờ nổi, đến thẳng công ty để làm loạn. Bà Nga tới công ty nhưng bị bảo vệ dự ở ngoài. Bà ta không đi về mà đứng tại đấy la lên. Cái đồ công ty bốc lột sức lao động, hại con gái tôi phải nhập viện. Bớ người ta, quần ác nhân. Tao sẽ kiện chúng mày, cái lũ ác nhân thất đức. Bà Nga gào lên với vẻ mặt méo máu, nhưng trên mặt lại chẳng có một giọt nước mắt. Bảo vệ đứng trắng bà ta lại với vẻ mặt rất khó xửa. Công ty luôn làm ăn rất đàng hoàng Nên chưa từng gặp tình cảnh như hiện tại Chưa bao lâu, anh bảo vệ đã thở vào vì giám đốc đã ra Bà Kỳ ung um dung đi với hai người nữa tiến tới Mà không hề có vẻ mặt bất ngờ hay lo lắng Bà Nga đứng chóng tay hứt cầm hùng hổ nói chuyện Giám đốc của mấy người đâu? Tôi muốn nói chuyện với giám đốc của mấy người Là tôi Giọng nói bà Kỳ bình tĩnh vang lên Bà muốn nói chuyện gì thì mời vào trong Mặc dù người phụ nữ này Là người quấy rối trước cửa công ty Nhưng giám đốc của họ vẫn rất lịch sự Bà Nga đứng ở giữa trời nắng Là hét cũng mệt mỏi Nghe lời đề nghị của bà Kỳ Thì nhết mép mỉa mai Nhưng vẫn chấp nhận đi vào bên trong Họ ngồi ở phòng khách Tiếp khách ngay dưới đại sảnh Có nhân viên đưa nước tới Bà Kỳ chờ người phụ nữ trước mặt uống xong, liền lên tiếng. Bà đây là có ý kiến gì đối với công ty của chúng tôi? Nhìn phong thái ụm dụng, cùng với lời nói điềm tĩnh của bà Kỳ, bà Nga tự ý thức được rằng mình không cách nào nói chuyện như la lối, bình thường được nữa. Bà Nga nhìn chăm chăm bà Kỳ, nghĩ tới con gái đang nằm viện, bà găng từng chữ. Tôi muốn kiện công ty mấy người, làm việc thức đức. Bốp lột sức lao động của con gái tuổi Còn bé phải nằm viện vì kiệt sức kia kìa Vật bà muốn giải quyết như thế nào? Khi nghe câu hỏi này Bà Nga còn cảm thấy người giám đốc này dễ dãi Dễ nói chuyện Vậy nên bà còn vùng lên Bồi thường đi, chúng tôi cần bồi thường Bà Kỳ vẫn trả lời một cách rất từ tốn Bà muốn bao nhiêu? Bà Nga bị hỏi bất ngờ, còn chưa nghĩ tới muốn đòi bao nhiêu. Đã nói bừa một con số. 30 triệu. Lời này vừa nói ra, bà Kỳ đột nhiên cười thành tiếng. Còn bà Nga thì khó hiểu, không biết tại sao bà Kỳ lại bực cười mà không phải tức giận. Bà có biết hành vi của bà đang là lừa vào lợi ích của con gái, tống tiền người khác hay không? Công ty chúng tôi luôn ghi nhận camera là bằng chứng an toàn nhất để kiện bà tội tống tiền đấy. Còn nữa, bốc lột sức lao động, tội này sẽ được quy vào tội vô khống quý công ty. Dựa vào hai tội danh này, tôi hoàn toàn có thể đâm đơn kiện bà và bà sẽ phải chịu mọi hình phạt về pháp lý. Nói xong lời này, bà Kỳ quay mặt nói với người quản lý bên cạnh vẫn luôn nghe. Chuẩn bị giấy tờ kiện đi. Lời ít, ý nhiều, chỉ một câu nói đủ làm cho bà Nga nghe xong thì xanh mặt. Bà, bà, nga ngược. Bà Nga cứng hồng, chỉ có thể thốt lên những lời nói ấy. Ai là người đứng trước cửa công ty la hét ở Mỹ? Ai là người ăn nói ngang ngược? Hình như là bà chứ không phải tôi. Nhưng mà công ty bà đã bốc lột sức lao động của con gái tôi. Nếu không thì sao nó lại kiệt sức vào viện chứ? Bà Kỳ mỉm cười trả lời Vậy bà cô biết con gái của bà tại sao vào được công ty không? Biết tại sao nó lại phải làm nhiều việc như thế không? Bà Nga đã dần đối lý Trả lời một cách ngập ngừng Con gái tôi Con gái bà vào được công ty Là nhờ con trai tôi xin cho nó vào Ở công ty con bà phách lối Hỉ vào quan hệ mà ức hiếp người khác Bà có biết trong vòng 1 tháng có bao nhiêu đơn kiện con gái bà hay không? Nếu con gái bà tốt như vậy, thì mời bà giữ cho con gái bà thật kỹ, tránh làm ảnh hưởng tới người khác. Bà Ngà nghe một tràng dài xối xạ, tức tới mức muốn bật dậy. Bà nói láo. Bà Kỳ nhìn người phụ nữ tức giận tới mức, muốn lao lên để đánh mình, nhưng bà vẫn bình tĩnh. Tất nhiên, bà không sợ, còn thông thả cầm tách cà phê nhân viên mới đem tới nhấm nháp. Bà Nga là một người mẹ bức xúc cho con gái. Có thể bà là một người hung hăng, cãi giỏi. Nhưng còn bà Kỳ là một người phụ nữ cứng cỏi đã một mình chinh chiến trên thương trường bao năm. Ngoài cảm xúc của bản thân, bà còn có đầu óc hơn người. Loại người như bà Nga đối với bà không cần phải suy nghĩ sâu xa để đối phó. Có lẽ nhân viên của tôi cũng đã chuẩn bị xong đơn kiện. Bà muốn khi nào ra tòa. Trên mặt bà Nga đã xuất hiện sự sợ hãi. Công ty này lớn như vậy, sao nhà bà dám kiện nổi chứ? Mà bà cũng không thật sự tin vào con gái. Tôi... Ờ, tôi không kiện nữa. Nói rồi bà đứng dậy, như bay, muốn nhanh chóng rời đi. Đứng lại. Sắp ra tới cửa, Thì nghe tiếng kèo của bà Kỳ vang lên, làm cho bà Nga dựng cả gai ốc. Bà không dừng lại, cắm đầu cắm cổ đi nhanh. Lấy đơn nghỉ vị cho con gái bà rồi hẳn đi. Lời này vang tới tai bà Nga, cũng khiến những người xung quanh nghe thấy, kèm theo đó là tiếng phục cười của đám nhân viên. Bà làm sao còn mặt mũi mà quay lại chứ? Nhìn người đàn bà ban nãy còn phách lối, bây giờ đã vội rời đi trong hèn nhát. Bà Kỳ từ từ đứng dậy tiếp tục công việc Khe khe cất lời nói với thư ký sau lưng Tôi nói có sai đâu Lấy pháp luật ra đe dọa một chút Bà ta liền ruột đuôi lại Không phải việc gì cũng cần có bạo lực ra mặt Đang nằm việc hết một ngày thì được cho về Cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng Hôm sau cô ta còn chuẩn bị đồ để đi làm lại Nhưng bị mẹ cô ta nói Con không cần phải đi làm lại nữa đâu. Cứ nghĩ là vì bà Nga lo lắng cho mình, nên Đàn con cười nũng điệu. Sao vậy mẹ? Con khỏe rồi mà. Mặt bà Nga xám xịt kể lại chuyện hôm trước tới công ty. Không đòi lại được công bằng, mà còn bị uy hiếp khiến bà tức muốn lên máu. Đàn thì lại không sót bà, mà quay sang tức tối. Vậy tại mẹ mà con bị đuổi sao? Tại mẹ cái gì chứ, là do con hoành hành ở trong công ty người ta, chướng mắt để mới đuổi con. Đang không tin, bác kỳ chướng mắt cô, bác còn đuổi nhân viên viết đơn kiện cô kia mà. Là tại mẹ cả, rõ ràng mẹ đã nói gì đó con mới bị đuổi, mẹ nói gì vậy? Bà Nga tức giận vì bản thân lo cho con gái mà còn bị con gái trách mắng. Bà lườm đan một cái nặng nề rồi bước ra khỏi cửa. Đàn không quan tâm mẹ có buồn vì mình không Mà ngã lăn ra trên giường vùng vẫy Cô ta chỉ là đang bực bội Vì công sức mấy ngày nay của mình bị công cốc Bất mãn vì bị đuổi việc Đàn muốn tìm nguyên do thực sự Nào đâu lại biết được một tin còn động trời hơn Những nhân viên lần trước bị đuổi đang ảnh đi làm trở lại vui vẻ Hóa ra lần đuổi việc đó Chỉ là màn kịch bà Kỳ cố tình làm ra cho cô xem, nhằm đẩy hết công việc của bọn họ cho đang để cô ném được mùi vị cực khổ rồi lại đuổi cô ra khỏi công ty. Vậy thực sự là mẹ đang nói không sai ư? Bà Kỳ như vậy mà bày trò lừa gạt cô? đang tức giận, nắm chặt nắm tay, không đồng ý với kết quả cuối cùng này. Thầm suy nghĩ, bà Kỳ đúng là người phụ nữ thâm độc. Mặc dù vậy nhưng biết làm sao khi bà lại là mẹ của Khánh sau này nếu hai người họ thành đuôi thì bà chính là mẹ chồng của mình vì vậy mà đang không có ý muốn vạch mặt với bà Kỳ ở nhà tức tối được mấy ngày đang lại tỉ Mỹ chuẩn bị quà cáp muốn tới gặp bà Kỳ cô ta vốn là bạn của Khánh nên rất biết rõ nhà Khánh ở đâu cứ vậy mà lựa ngay ngày nghỉ để tới nhà bà kỳ ba ngày sẽ có người giúp việc tới làm đang đến và được người giúp đỡ Tiếp đón ở ngoài phòng khách Chờ chốc lát Thì bà Kỳ ra tới Vừa nhìn thấy bà Ánh mắt của đàn đã lấp lánh ánh nước Cháu chào bác ạ Bà Kỳ vẫn không lộ Thái độ gì Như bình thường đáp một tiếng Cháu tới đây là có việc gì sao Bác ơi Cháu xin lỗi ạ Giọng nói nhẹ nhàng Cùng với biểu cảm nhận lỗi như thế Cô ta đã biết sợ rồi Bà Kỳ nhìn thấy cũng nhét mép cười một cái. Đang không chờ bà Kỳ nói gì thêm, nước mắt đã tuôn trào. Cô ta tới bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay mảnh dẻ kia Bà cười, cháu biết là mình sai ở đâu rồi, là do cháu hồ đồ, bác tha lỗi cho cháu được không? Cháu hứa sẽ không tái phạm nữa đâu. Sai ở đâu? Bà Kỳ lúc này mới mở miệng hỏi một câu. Đang sửng sợ một lát. Rồi cứng ngắt trả lời lại cháu dựa vào quan hệ Để ước hiếp người khác Bà Kỳ lúc này Mỉm cười nói Biết sai là tốt Khi nghe bà nói như vậy Vẻ mặt của Đan mới tốt lên Gia đình này quá đổi dễ lừa Lần trước cô cũng dùng cách này Với Khánh và thành công Có lẽ bây giờ cũng thế Được rồi, đừng khóc nữa Lát nữa bác phải đi công việc Đang cười vui vẻ với bà Kỳ Đáp một tiếng Vâng ạ Đang cầm đống quà cáp mà cô mang tới Đưa đến trước mặt bà Dạ đây là tấm lòng của cháu Mong bác nhận cho Bà Kỳ mỉm cười nhìn cô ta Rồi gật đầu Nhưng không đưa tay ra nhận Đang đưa tay tới mỏi nhừ Không chờ được đến lúc bà Kỳ nhận Đành vái đặt lên mặt bàn Rồi chào bà ra về Đan mang tâm trạng vui vẻ và chắc hẳn bản thân mình sẽ có lại công việc nhanh thôi. Đi được một đoạn, Đan nghe thấy tiếng bà Kỳ nói chuyện với người giúp việc. Bác Lan, đem đống đồ này về nhà ăn nha bác. Hả? Cảm ơn bà chủ. À, mà bác nhớ, không phải cách nào cũng cần tiếp đầu nhé. Nghe được bấy nhiều đủ làm cho đang sửng sợ, bất ngờ tới nỗi chân cô ta đồng cứng. Lại bước đi chậm chạp Người phụ nữ vừa nãy vẫn mỉm cười với cô ta Ngay khi cô ta quay lương đã thay đổi thái độ Mà lời này có lẽ là bà Kỳ cố tình cho Đang nghe Chứ không thể nào không biết Trong thời gian ngắn như vậy Cô còn chưa kịp ra khỏi nhà Một lần nữa Đang ồn cần tức giận tới ruông tay Đúng là một người phụ nữ đầy thâm độc Đang tức giận cắn chặt môi Tới như nát Cô ta thề rằng Nếu thực sự có thể gã cho cánh, cô ta sẽ chơi cái trò mẹ chồng nàng dâu với bà ta. Ở tại tiệm hoa hương gió, Châu và chị Hoa vẫn cùng nhau làm việc như mọi khi. Chỉ là gần đây quá thiếu thốn bóng dáng lùi tới của một người. Người mà chị Hoa cũng không dám nhắc tới cái tên Vì chị sợ, phát hiện mỗi khi nhắc tới cái tin ấy, Châu sẽ cố tỏ ra bình thường. Nhưng thỉ thoảng, tâm hồn cô lại như trôi về nơi đâu. Có lần các cành hoa con cắt vào tay mình May mà có chị phát hiện Không thì e là Châu còn chưa hay biết Mình thiếu mất một ngón tay Mấy lần chị vẫn thấy tâm chăm chỉ đưa đón châu Nhìn châu đi cùng với tâm Mà chị thấy cô không cam lòng Rõ ràng châu không thích người đó Cỡ sào vẫn cứ ép buộc mình chấp nhận Châu Có người tới rồi kì em Châu ngẫn đầu khi nghe tiếng gọi của chị Hoa Nhưng sau khi nghe sòng vế sâu, cô lại ám đạm hẳn, bởi vì cô biết người đến đón cô có lẽ lại là Tâm. Em biết rồi, em về trước nha. Từ hồi không có Khánh, tiệm hoa đóng cửa chậm hơn, ra về cũng trễ hơn một chút. Nhưng có lẽ Châu đã sớm quen với cảm giác ấy. Châu ra ngoài đi cùng với Tâm, anh ơn cần hỏi hàng. Làm có mệt không em? Cũng bình thường thôi ạ. Câu hỏi này của Tâm chàng chứa tình ý biết bao nhiêu, thì câu trả lời của Châu lại không lành không nóng bấy nhiêu. Cậu muốn ăn gì không em? Dạ không ạ. Những câu hỏi của Tâm đều được Châu trả lời ngắn gọn và lịch sự. Lâu dần anh không hỏi tìm nữa, hai người cứ yên lặng như thế về tới nhà Châu. Nhưng Tâm không đi về và đi cùng với cô vào nhà. Châu cũng ngạc nhiên nhưng cô mặc kệ. Vào tới nhà đã phải ngồi xuống cùng với cha mẹ và Tâm để nói chuyện. Nói chuyện được mấy câu thì hết phân nữa đã là mong Châu nhanh chóng đưa ra quyết định và nhắc tới chuyện kết hôn giữa bọn họ. Đây không phải là lần đầu tiên. Tâm vừa nói vừa liếc mắt nhìn Châu một cái. Lời nói ra như thế hai người là người yêu. cháu thấy thời điểm hiện tại là tốt nhất. Ờ thật tốt nếu như trong khoảng thời gian này có thể kết hôn hai bác nhỉ. Lời nói này vừa vang lên, cả ba người nhà Châu đều đứng hình mất mấy giây. Nhất là Châu, cô thậm chí còn trợn tròn mắt và không thốt nên lời Phải một lát sau, mẹ cô là bà Ngọc mới cười sượng đáp lại cho phải phép. Ừ, cũng đúng nhỉ Mà Châu cũng tới tuổi lấy chồng rồi, nhanh quá. Lại là câu trả lời sượng sùng như cũ, mà lần này là cha cô đáp. Ừ, cũng đúng. Thực ra nói Tâm là người thật thà, không biết có quá hay không. Chỉ là tâm tư anh hoàn toàn được bộc lộ qua lời nói, một cách rõ ràng vô cùng. Tâm muốn kết thùn với Châu, nên cứ nhắc mãi về chuyện ấy. Không chỉ có cô, mà đến chính cha mẹ của cô cũng bắt đầu khó chịu. Thậm chí còn không kiên về cha mẹ Châu, trực tiếp đặt tay lên đầu gối cô, người hơi nhích lại mà hỏi. Châu à, em thấy anh thế nào? Có lẽ Tâm nghĩ rằng Châu thích mình Hoặc dù có không thích Thì sớm muộn họ vẫn sẽ bên nhau Để mới có thể làm ra hành động đó Dù nó không quá tương mật Nhưng chỉ có hai người họ mới biết Khoảng cách tình cảm giữa họ xa như thế nào Để hành động như vậy Như vậy là đang vượt quá giới hạn Châu Người yên lặng nhất trong cuộc trò chuyện này Ngay lúc này cô không tài nào kiềm chế nổi Khuôn mặt bài xích của mình dành cho Tâm Châu lặng lẽ di chuyển ra xa tâm, để tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Châu thật lòng muốn đứng phát dậy bỏ đi, nhưng vì có cha mẹ nên cô vẫn làm ra vẻ bình thường, trả lời cho có. Em... em thấy anh cũng được. Biểu cảm trên mặt tâm có hơi không vừa ý, cố gắng gặn hỏi. Cũng được, cũng được là thế nào chứ? Châu không biết mình phải nói thế nào để vừa lòng tâm. Vẽ mặt cứng đờ và nụ cười phai dần trên khuôn mặt cô. Mày thầy, cha mẹ cô nói mấy câu chem vào, làm cho Châu không phải đối mặt với mấy câu hỏi của Tâm nữa. Lát sau, Tâm thấy đã muộn nên chủ động ra về. Tâm vừa rời khỏi, Châu đã ngồi thẩn thờ như dài ra ở vị trí đó. Cô có cảm giác, cả tinh thần và thể xác đều như bị bào mòn từng chút một. Dù Châu đã từ chối Khánh, nhưng vẫn giữ thái độ và khoảng cách với Tâm. Cô không có cách nào gường ép bản thân có thể nảy sinh tình cảm với anh ta. Cô hiểu rằng, cần phải ít nhất một thời gian đủ để trái tim cô lành lặng trở lại, cô mới có thể bắt đầu với Tâm. Trong suy nghĩ của Châu, hồn nhân luôn phải bắt đầu từ tình yêu. Nhưng có lẽ, Tâm không suy nghĩ như thế. Anh cứ hết lần này tới lần khác, Dùng chủ đề đó để làm khó châu, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Càng dần về sau, châu lại cảm thấy được rõ con người của tâm hơn. Anh không tốt như vẻ ngoài. Châu thở dài một hơi mệt mỏi và chắc hẳn cha mẹ cô cũng cảm thấy như thế. Rồi bỗng dương lại lên tiếng. Cha, mẹ, con nghĩ con không thể chịu đựng nổi nữa. Xung quanh yên tĩnh, nhưng từ sau bên trong cõi lòng của cha mẹ châu, Như có thứ gì đó vang vọng Ông Ngọc biết là Châu vẫn chịu đựng Chịu đựng mối tình mà ông sắp xếp cho cô Chịu đựng mọi thứ Không thành cũng chẳng sao Cùng lắm thì sẽ có người khác tới Nếu còn... Lời ông Ngọc còn chưa nói hết ra Thì Châu đã nói sen vào Việc mà cô chưa bao giờ làm với ông Có thể cho phép con từ chối anh ta được không? Bà Ngọc nghe lời cầu xin của con gái mà lặng người. Từ trước tới nay họ đều muốn tốt cho con gái, chưa bao giờ muốn con chịu khổ. Thế mà ngay bây giờ cô lại phải khổ sở vì mối tình mà gia đình sắp xếp. Mắt bà Ngọc bắt đầu đỏ lên, giọng nói với ông Ngọc, cũng nhỏ dần theo. Hay là thôi đi ông, con gái đã không thích. Ông Ngọc hít tở một hơi, trầm ngâm nói. Vậy để cha từ chối. Châu nói những lời kia cũng không màng tới kết quả Chỉ là muốn thử một lần Đưa ra quyết định của bản thân Quyết định của ông Ngọc không chỉ làm châu sửng sợ Mà còn làm cho bà Ngọc bất ngờ Căn nhà nhỏ của họ yên tĩnh Trong chốc lát Không có bất kỳ ai lên tiếng Cho quyết định của ông ấy Rồi đột nhiên Sau một khoảnh khắc im liệm Châu chật mỉm cười Nụ cười chân thật nhất của cô bao ngày qua Tiếp đó Bà Ngọc cũng nở nụ cười vui vẻ nhìn Châu như trút được một phần gánh nặng. Kể cả ông Ngọc cũng nhìn theo hai mẹ con mà cười nhẹ nhàng. Đành phải vậy thôi, ông không đành lòng nhìn con gái chịu đựng mọi thứ như thế. Nhờ sự quyết định của ông Ngọc mà Châu lấy đủ sự tự tin đi tự chối Tâm. Như mọi ngày, buổi sáng Tâm đến đón cô đi làm, chỉ là hôm nay vậy mà Châu tự chối thẳng tường với anh. Dù rằng mấy ngày trước, họ vẫn luôn đi cùng với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên, trong khoảng thời gian này, Châu từ chối anh. Tâm lấy làm lạ, sự khó hiểu của anh hiện cả trên mặt, mà không thèm che giấu. Cũng có thể là anh chẳng biết cách giấu nó đi như thế nào. Châu cũng không nhiều lời, vì cha cô cùng với chiếc xe đã xuất hiện ở ngay sau lưng. Trên mặt Tâm vẫn giữ cái vẻ mặt khó hiểu đó, mà lên tiếng chào hỏi. Cháu chào bác. cha Châu vẫn bình thường, vui vẻ đáp Tâm một tiếng, sau đó lại nói tiếp. Hôm nay tôi chở Châu đi làm, cậu bận việc thì cứ đi trước đi. Lời nói của ông Ngọc bình thường tới nỗi Tâm cũng chẳng nhận ra điều gì khác lạ. Anh cực đầu đáp ông và chào tạm biệt Châu rồi mới rời đi. Lúc Tâm đi xa, ông Ngọc mới nói với Châu. Để cha nhân cơ hội nói với cậu ấy cho đàng hoàng. Dù gì nó cũng hết lòng hết dạ vì nhà ta. Nói là hết lòng hết dạ thì đúng là có hơi nói quá. Nhưng đúng thật là tâm vì thích Châu, nên không chỉ tốt với Châu mà còn đối tốt với cả nhà cô. Chuyện lần này cũng bắt nguồn từ cô, vậy nên chắc hẳn sẽ phải xin lỗi tâm thật tử tế. Cô không muốn làm thêm bất kỳ ai đau khổ. Hôm đó, mẹ Châu làm một bàn đồ ăn thật ngon, cả nhà cô cùng có mặt đầy đủ. Lần này là vì muốn mời Tâm đến nói chuyện một cách hẳn hoi. Thực ra, Tâm cũng cực kỳ dễ mời, chỉ cần nói tới nhà Châu là anh buông bỏ mọi công việc gian dở để tới. Vì cái lẽ này mà việc từ hôn cũng trở nên thật khó nói. Tâm tới và mang tâm thế hôm nay như một buổi sa mắt chính thức, và có thể cha mẹ Châu chính thức giao Châu cho anh, nên xuyên suốt bữa ăn, Tâm vui vẻ và nói không ngừng. Ông Ngọc cũng từng chút một dò ý của Tâm qua lời nói, mà chưa nói thẳng. Ngon không cháu? Tâm cười cười trả lời. Dạ ngon lắm. Vậy thì được. Mà cháu với châu thế nào rồi? Tâm nhìn qua châu rồi mới nhìn ông, nụ cười vẫn giữ trên môi mà đáp. Dạ tốt lắm ạ. Lời nói này của Tâm khiến đồi đũa trên tay ông ngừng trồng chốc lát. Có thật là như vậy không? Bác thầy... Rất tốt bác ạ. Bác có thể hỏi em châu? Tâm nói như vậy nên ông Ngọc cũng đành phải nhìn qua châu. Giờ câu trả lời đang nằm trên người cô. Châu không lấy làm lạ, ánh mắt vô định, luôn đặt ở trước bát cơm. Cô cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía mình. Châu dừng hành động của bản thân, khuôn mặt bình tĩnh và trả lời dứt khoát. Không tốt à? Sao lại không tốt? Gần như là ngay lập tức, tầm phản kháng lại câu trả lời của Châu. Không phải anh không tốt, chỉ là em thấy chúng ta không tốt thôi. Châu bình tĩnh giải thích lại lời nói của bản thân. Những lời giải thích này có lẽ còn làm cho tâm có chịu hơn. mặc mày tâm câu có, như muốn nói gì đó, nhưng lại bị giọng nói của ông Ngọc Xen vào. Nếu Châu đã nói thế thì chi bằng cháu không đồng ý. Bỗng Dương Tâm đứng bật người dậy, lớn giọng nói, giọng anh bình thường đã khỏe, giờ lại lớn giọng không khỏi khiến cho mọi người được một phen hú vía. Từ hành động này của Tâm mà ông Ngọc nghiêm túc hơn hẳn, lúc này Tâm lại lên tiếng. Hai bác nói cho Châu thêm thời gian để mấy quyết định, hiện tại lại Thì quyết định này là của em mà. Châu đáp lời tâm Nói một cách vô cùng nghiêm túc Em không thích anh Lời nói của Châu thẳng thường Đánh đúng vào trọng điểm Cũng như đánh đúng vào trái tim của tâm Khiến anh cứng đơ hôn nhân Vẫn nên dựa vào tình cảm thì tốt hơn Nếu như đã không thể thích Thì cần gì phải cố gắng Chỉ có nước làm có nhau Trước đó hai bác cũng không đưa ra hứa hẹn gì với cháu cả Chỉ nói quyết định nằm ở Châu Hiện tại con bé cũng có quyết định của mình, thì thôi cả hai đường ai nấy đi đi. Tâm nghe xong không khỏi bàn hoàng, anh chóng nạnh hai tay lên mặt bàn Khuôn mặt rất khó coi. Rõ ràng Châu và Cháu đang tìm hiểu nhau rất tốt, sao lại có thể như thế? Tốt là do anh nghĩ vậy thôi. Châu không muốn Tâm hiểu lầm thêm nữa, nhưng anh cứ hết lần này tới lần khác, tự lấy tay che mắt. Dù sao đi nữa thì nhà bác cũng muốn nói lời xin lỗi với cháu. thật lòng xin lỗi cháu. Châu, bà Ngọc và ông Ngọc đều mang vẻ mặt thống nhất. Chân thành mà nói lời xin lỗi. Mọi chuyện có thể kết thúc ở đây thì vừa đẹp. Nhưng không, chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Bộng dưng tầm như phát điên, trưng mắt nhìn bọn họ. Mấy người nên biết, châu chỉ có thể lấy cháu tôi. Bởi vì cô ấy bị mù... Làm sao có thể với tới cái tên nhà dầu kia? Đúng không Châu? Nói một hơi, những lời khó nghe xong, lại còn nhìn chầm chầm Châu hỏi lại một lần nữa, như muốn nhấn mạnh. Không chờ đến cơn tức giận của bọn họ dâng lên, tâm lại tiếp tục nói. vả lại nhà của mấy người, cũng có dầu có gì chứ? Vì biết bản thân không xứng, nên mới tự biết thân biết phận tìm tới tôi chứ tốt lành gì. Tôi đã chịu thiệt chấp nhận lấy người mù, còn làm giá, Không cưới được cho tôi thì để xem mấy người cưới được cho ai Nói xong lời này Khóe miệng của tâm còn nhét lên một cái Tỏ ý khinh thường Ngày tức khắc Sau cái nhét mép đó Cú tác trời gián đã hạ xuống gương mặt anh Ông Ngọc tức giận tới mức Mặt mày đỏ bừng lên Gấp gáp nói Mày nói cái gì Tôi nói bác không nghe sao Ông Ngọc vừa định dơ tay Dán xuống một cái tác nửa trên mặt tâm Thì dừng lại Gần từng chữ Mày cuốt khỏi nhà tao Cậu cuốt ngay Mẹ Châu cũng mang khuôn mặt xanh lè xanh lét Hét lên với tâm Bà hoảng hồn khi thấy hai người động tay động chân Như bà cũng tức giận Vì tâm nói con gái bà như thế thật không ngờ Chàng trai thật thà Chất phát trong mắt họ Lại có một mặt như thế này Tâm đùng đùng bước đi Đến trong vui sớm dường nào thì lại ra về trong tức giận dường ấy Cánh cửa nhà vang lên tiếng cạch rồi đóng sầm lại Tầm đi rồi trả lại căn nhà sự yên ắng Nhưng sự yên ắn này lại mang nét bì thương, đượm buồn làm sao Ông Ngọc vẫn đứng nguyên vị trí vừa nãy đôi co Bà Ngọc cuối cầm mặt xuống, hai bên vai bắt đầu ruông rảy Châu ngồi yên vị trí cũ Yên lặng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra Mà cô cũng có thể làm chuyện đấy thật Làm như chưa có chuyện gì xảy ra Chỉ là không lâu sau Bà Ngọc ngước mặt lên với hai hàng nước mắt đầm địa Bà ôm chầm lấy cô Nước mắt rơi không ngừng nghỉ Mẹ ôm cô Cô ôm mẹ Cứ thế khóc nước nở lên Tiếng nói nghẹn ngào của mẹ vang lên bên tai châu Mẹ xin lỗi Xém xíu đửa Thì đã nhìn nhầm cậu ta phá hủy cuộc đời của con. Mẹ xin lỗi. Đến khi lời này của bà Ngọc vang lên, ông Ngọc mới từng bước, từng bước, cứng ngát tới gần họ. Ông cũng ngã người xuống, bao trùm lấy hai mẹ con. Ngày khoảnh khắc kế tiếp, cô đã cảm nhận được lòng ngực của ông ấy run rảy dữ dội. Cha cô cũng đã khóc. Giọng ông đã thấm đẫm sự ngàn ngào từ những giọt nước mắt. Ông nói, hai chữ phù hợp, Chỉ vì hai chữ phù hợp Xém xíu nữa đã gã con cho một tên khốn Cha xin lỗi Cha xin lỗi Cha cô Một người đàn ông mạnh mẽ Trong mắt cô Ông vốn sừng sững dáng vẻ trụ cột gia đình Vậy mà đây đã là lần thứ hai trong năm Ông ngẹn ngào nói lời xin lỗi cô Châu không đau lòng vì bản thân mình Cô đau lòng cho cha mẹ Dù họ đã phải rầy rước thế nào Để lựa chọn một quyết định phù hợp với cô. Nhưng lại vì quyết định ấy mà đau lòng tới dường này. Nước mắt Châu đã khô dần trên gò má. Cô đã lấy đủ sự bình tĩnh để nói nên câu. Cha, mẹ, con không muốn gã cho ai hết. Con chỉ muốn làm con gái ngoan của cha mẹ thôi, có được không? Ông Ngọc lần nữa gian tay ôm lấy hai mẹ con. Ông gật đầu liên tục trả lời. Được. Được Bà Ngọc lại càng không phải nói Bà nghe xong lời nói của con gái Nước mắt lại chảy chàng dùa Không cưới sinh gì cả Còn sống như vậy với cha mẹ tôi cũng được rồi Ngoài kia bao la rộng lớn tới đâu Đâu có ai biết Ai là người tốt Ai là kẻ xấu Chỉ chứng kiến một màn như thế này thôi Cũng đủ biết Không thể tin người khác qua vẻ bề ngoài Sau lần này Ông bà cũng không dám tìm chồng tốt cho con gái. Chỉ một lần thôi đã đủ lắm rồi. Còn Châu thì vẫn thấy mình còn một chút may mắn. May mắn vì sau mọi chuyện cô vẫn thoát ra được mối quan hệ lạ lùng với tâm. May mắn vì qua tất cả mọi chuyện, cha mẹ vẫn ở đây ôm chầm lấy cô, cho cô sự ấm áp, an ngủi, tất cả thiếu sót của cô. Cứ như thế, Ông trời trả lại cuộc sống bình yên vốn có cho châu. Ngày ngày làm việc chăm chỉ, sống một nhà ba người tràn đầy ấm áp và hạnh phúc. Những chàng trai bước tới bên đời châu gần như bị lãng quên, chẳng một ai lên tiếng. Có tồn tại cũng chỉ có thể bị chôn vùi sâu trong trái tim. Không ai gợi nhớ thì châu chỉ có cách giả vờ quên đi. Cuộc sống êm đềm nhẹ nhàng trôi qua được 2 năm. Châu vẫn như vậy, Làm việc tại tiệm hoa hương gió Tính tới này đã dài đằng đẳng 8 năm Tình cảm của chị Hoa và Châu khăn khiết Như chị em ruột thiệp Hôm nay cũng là ngày nhận lương của Châu Chị Hoa đã chuẩn bị tiền đưa cho Châu như mọi khi Nhưng đối với Châu Lần này rất khác Vì chỉ còn thêm một lần nhận lương nữa Cô sẽ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng Thời gian dài như vậy Châu cũng đã tích cấp được một khoản tiền Là một số tiền lớn có lẽ đủ để chữa trị đôi mắt. Cầm trên tay phong bị như thể một mảnh ghép cuối cùng để bức tranh trở nên hoàng mỹ. Tay cô ruông rảy. Trong đời ai chẳng có ước mơ. Khi còn nhỏ, ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ công an. Lớn lên rồi lại có những ước mơ khác, cụ thể hơn. Còn đối với Châu, khi còn nhỏ hay đã lớn, ước mơ của cô vẫn như thế. Ước rằng, một mai khi mở mắt ra, Cô có thể trông thấy ánh nắng len lõi qua ô cửa. Có thể nhìn được màu xanh của lá cây hay màu áo mình đang mặc. Và hơn hết là nhìn thấy cha mẹ. Đã quá lâu rồi cô không chính mắt nhìn thấy dáng vẻ của họ. bỗng dừng, Châu lại cảm thấy nghẹn ngào khi nghĩ về những điều ấy. Những điều cô đã ao ước từ rất lâu. Mặc dù chưa thực sự chữa trị gọi đôi mắt, nhưng vì đã chuẩn bị đủ tiền Nên Châu cũng rất vui vẻ Trong lòng khoan khoái Như trút được cánh nặng lớn nhất cuộc đời Cả người thoải mái Dẫn tới tâm trạng vui vẻ Khóe mùi không ngừng công lên Chị Hoa nhìn theo cô mà cười nói Hôm nay vui thế cơ à Vâng, có lương nên vui ạ Chị Hoa lắc đầu đi chỗ khác Giọng nói bần quờ của chị Vẫn loán thoáng đầu đây Bình thường cũng có thấy vui vẻ thế đâu. Chậu nghe thấy thì khẽ cười ra tiếng. Chị Hoa nói đúng mà, bình thường cô đâu có yêu tì như thế. Bỗng dừng hôm nay lại có chút mong chờ, có thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của chị Hoa. Hôm đó làm xong việc, chậu gấp không chờ nổi mà muốn về nhà thông báo với cha mẹ. Muốn chia sẻ niềm vui này tới họ, đầu tiên còn muốn đăng ký chữa trị thật nhanh chóng. Nhưng đúng thật là cuộc đời trớ treo, ông trời không thích để ai sống yên bao giờ. Châu về tới nhà, căn nhà trống rỗng, không mang tí âm thanh hay mùi thoang thoảng của thức ăn như mọi khi. Không khỉ có phần ảm đạm hơn bao giờ hết. Châu lớn tiếng gọi mấy lần. Cha! Mẹ! Mẹ ơi! Không có ở nhà sao ạ? Đi được mấy bước, Châu vấp phải mấy món đồ lăn lóc. Trên nền đất, nhà cô chưa bao giờ lộn xộn như thế. Thầm tầm Châu, linh cảm có điều không tốt. Chính lúc này chiếc điện thoại trên tay Châu rùng lên, nhạc chuông quen thuộc là mẹ cô gọi tới. ngay khi bắt máy, Châu đã nói. Mẹ với cha đi đâu vậy? Sao nhà không có ai cả? Tiếng nước nở của mẹ truyền tới, cắt đứt lời nói của Châu. Mẹ ơi! Mẹ có chuyện gì vậy? Âm thanh đứt đỡ, đáng ngưng lại, mẹ cô trả lời. Cha còn bị bệnh rồi, đang phải ở bệnh viện. Châu nghe như thế, lo lắng không ngưng, đôi mắt nhíu chặt. Cô hỏi, cha sao rồi mẹ? Sao bị bệnh tới mức nhập viện? Chả phải cha cô mấy ngày nay vẫn khỏe mạnh sao? Thậm chí... Còn không nhìn thấy triệu chứng nào của bệnh tật Sao lại đột ngột nhập viện như thế Bệnh liên quan tới bao tử Cha còn có nền bệnh bao tử Mấy ngày nay có lẽ ăn uống không tốt Có nghiêm trọng không mẹ Bà ba Ngọc ngập ngừng chưa lên tiếng Nhưng rồi lại thở dài nói Cần phải nhập viện Điều trị lâu dài con ạ Có thể điều trị thì hẳn là không sao Châu vừa thở vào một tiếng Thì mẹ cô lại nói Nhưng mà nhà chúng ta không đủ tiền điều trị con ơi Cần phải có một số tiền rất lớn Mới đủ để cha con điều trị Cũng vì lý do này Mà ngay khi ông Ngọc biết được Đã lập tức từ chối điều trị Bác sĩ còn phải hoang mang Khi nhìn thấy bệnh nhân từ chối khả năng được sống Ông nói rằng nhà mình nghèo Không kiếm nổi số tiền lớn đó Để trị liệu Ông đã già yếu Nếu lại vay mượn để chữa trị Thì khỏe mạnh lại cũng chẳng làm Để trả nổi cho người ta Vợ con đã sống chẳng sung sướng Giờ lại vì ông mà khổ thêm sao Ông không cho phép Điều đó xảy ra Cũng vì khuyên ông không được Bà Ngọc đã khóc hết nước mắt Con có tiền Châu dứt khoát nói một câu Làm cho bà Ngọc sửng số Là một số tiền rất lớn con ạ Con cũng có một số tiền rất lớn Là tiền tích cóp mấy năm nay của con Phía sau lời giải thích kia Không cần nói Thì cả hai người đều có thể biết Bà im lặng một hồi lâu Tưởng trường như đã ngắt điện thoại Ngay lúc châu muốn bỏ điện thoại xuống Vì tưởng mẹ mình cướp máy Thì lại nghe âm thanh chuyện tới Mẹ cảm ơn con Cha là cha của con mà mẹ Chỉ ngắn gọn như vậy Nhưng đủ thấy tình cảm gia đình sâu nặng sống luôn ngương tựa lẫn nhau cha có thể hi sinh bao nhiêu vị cô thì cô cũng sẽ hi sinh bấy nhiêu vì ông ấy không màng tới sự phản đối của ông Ngọc Châu và mẹ vẫn nhất quyết dùng số tiền đó để chữa trị cho ông ông Ngọc lặng lẽ rơi nước mắt khi biết tiền điều trị của ông cũng chính là tiền để điều trị đôi mắt của con gái Châu chỉ có thể ôm ông nói rằng bản thân đã quen lấy lại được đôi mắt sáng làm gì Để không tận mắt nhìn thấy ông Vì lời an ủi đó của Châu Chà cô mới mũi lòng Chấp nhận điều trị Thế là điểm hy vọng kia Lại lần nữa vô tình bị dập tắt Châu chấp nhận đánh đuổi nó Và cũng tự thấy rằng Quyết định của mình đúng đắn Nhưng điều đó không ngăn được đổi Tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng cô Châu chỉ có thể ngồi trong bóng tối Giàn tay ôm lấy chính bản thân Như tự an ủi Sự an này không thấm tía vào đâu so với nỗi tuyệt vọng của cô Có lẽ là vì châu đặt hy vọng vào lần này nhiều nhất Hy vọng được thoát khỏi sự trống rỗng mùa vây Nhưng đây có lẽ cũng là hy vọng cuối cùng trong cuộc đời cô Châu đã chẳng còn điềm tin để mong chờ vào một phép màu nào nữa Có lẽ cả đời này cô chỉ có thể sống với sự trống rỗng tột độ ấy Mùa xuân là mùa có đa dạng các loại hoa nhất Cứ tới mùa xuân Đủ loại hoa lại thi nhau đua nở Vì vậy mà tiệm hoa cũng ngập tràn sắc hoa nở rộ Và luôn tươi mới Một ngày đầu xuân Tiệm hoa hương gió bất ngờ đón một vị khách Có chút quen thuộc Nhưng cũng có đôi phần xa lạ Anh tới như bao vị khách khác Đi một vòng quanh những đóa hoa Nhưng khi chị chủ tiệm nhìn thấy lại ngạc nhiên không ngậm được miệng. Vì chàng trai trước mặt, không ai khác, chính là Khánh. Chị Hoa đứng yên, nhìn chầm chầm vào anh với một vẻ mặt ngạc nhiên. Khánh mỉm cười cũng vừa lúc chọn được loại hoa ưng ý nhất. Anh cầm lên và đi tẳng về phía trước. Khi đi ngàn qua chị Hoa, Khánh còn cố ý ra hiệu cho chị im lặng. Đúng là không thể nào trách sau chị ngạc nhiên như thế. Khánh của hiện tại đã trưởng thành hơn quá nhiều so với trước đây đã mang dáng vẻ trứng trà của một người đàn ông anh tiến tới quầy thu ngân nơi Chầu đàn đứng với mọi chuẩn bị từ trước từ quần áo chỉnh chu không một nếp nhăn, tới kiểu tóc phải thức sớm để làm kể cả ánh mắt hay nụ cười cử chỉ hành động và lời nói đều đã chuẩn bị hết tất cả dù anh biết mọi thứ về vẻ ngoài của anh Cô không thể nhìn thấy Nhưng đây là lần gặp đầu tiên Giữa hai bọn họ Là ngày quan trọng Mà anh đã chờ mong từ rất lâu Chào cô Có thể gói bó hoa này lại giúp tôi không? Giọng nói trầm thấp vang lên Nhưng không hiểu sao Từ trong giọng nói ấy Châu lại cảm thấy được sự quen thuộc Anh... Sự quen thuộc mà Châu chẳng thể quên Sao vậy? Khánh nhìn thật kỹ biểu cảm, ngưng động trên khuôn mặt Châu. Trong lòng thấp thởm, vừa mong cô nhận ra giọng nói của mình, vừa mong cô không nhận ra. Không có gì. Châu mỉm cười với vị khách trước mặt, đáp nhẹ nhàng, làm sao có thể là người đó chứ? Chẳng một ai có thể kiên trì ở lại sau khi bị từ chối tàn dẫn như cách cô đã làm. Vừa hay lúc này, anh lại lên tiếng, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Bó hoa này là để tặng cho người tôi yêu nhất. Hãy bó nó thật đẹp nhé. Lời nói này vừa giống như đưa ra yêu cầu, là giống như anh đang tự nói với chính bạn thân. Dù gì thì Châu vẫn đáp khẽ một tiếng được. Cũng đã nói là tặng người anh ấy yêu nhất. Châu cũng vì lời nói này mà bó hoa thật tỉ mỉ. Trong lòng cô thầm khẳng định một lần nữa, người này chắc chắn không phải anh. Chờ khi bó hoa xinh xắn, Được hoàn thành Khánh thanh toán tiền xong Quay người đi thẳng ra khỏi cửa tiệm Mà không ngoảnh đầu lại Chị Hoa vẫn lặng lẽ Ở một góc quan sát Chị chứng kiến tất cả Dù Khánh có trưởng thành hay trở thành một ai khác Chị vẫn thấy rõ ánh mắt Khi Khánh nhìn Châu Vẫn là mắt lấp lánh như ngày nào Cho tới khi Khánh nói Mình mua hoa để tặng người yêu Sự kỳ vọng của chị ngay lập tức tan vỡ Chị Hoa đảo mắt nhìn tới Châu. Cô vẫn đang làm việc như bình thường, chẳng có gì thay đổi. Liệu Châu có mẩy mây nhận ra điều gì? Hiện tại chị Hoa vẫn không biết, nên nói người vừa nãy là Khánh hay không. Châu Tiếng gọi của chị Hoa cùng lúc với âm thanh đùng đừa của tiết chuông gió ở phía cửa. Châu ngẩn đầu, chị Hoa cũng nhìn theo hướng cửa. Ánh sáng từ phía sau làm cho hình dáng của người đó thêm sáng lóa Lóe hết cả mắt người nhìn Chị Hoa lần thứ hai trong ngày há hốc mồm Khánh cầm trên tay bó hoa và bước tới Trên tráng ngành xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi Em tới để tặng hoa cho người em yêu nhất Giọng nói này chẳng hiểu sao lại giống với Khánh Của trước đây nhiều hơn Đến cả Châu khi nghe thấy còn phải giật mình Khánh xài bước thật dài tới chỗ của Châu Mạnh mẽ đưa ra bó hoa trong tay và nói Em yêu chị Đã yêu chị từ lần đầu gặp gỡ Yêu cho tới tận bây giờ Khánh nói từng chữ Rất mạch lạc và rõ ràng Anh chạy bộ mấy mươi vòng Cuối cùng cũng lấy đủ can đảm Để nói ra những lời ấy Không biết chị đã quên em chưa Nhưng em lại không thể nào quên chị Ngay tại đây Em muốn bắt đầu một lần nữa Chị Làm người yêu của anh nha Giọng nói của Khánh vang vọng trong đầu Châu Từ ngây ngô như đàn mơ Cho đến khi nhận ra mọi chuyện là sự thật Như không kiềm chế nổi sự ruông rảy trong trái tim Châu bất chợt bật khóc Khóc như những cảm xúc bao năm qua dồn nén Tại khoảnh khắc này vỡ hòa ra Châu vẫn luôn nhớ tới Khánh trong vô thức Chỉ là Châu không chịu thừa nhận nỗi nhớ Không chấp nhận tình cảm của chính mình mà thôi Khánh đi tới, ôm lấy Châu để khuôn mặt nhem nhốt vì nước mắt của cô lên vai Thật nhẹ nhàng dỗ dành cô từng chút một Anh dùng chính sự dịu dàng của mình Bao lấy những tổn thương của cô Châu không đáp lời tỏ tình của Khánh Nhưng trong lòng hai người đã tự nhận ra Tầm quan trọng của đối phương trong đời mình Cũng vô tình làm lộ ra Chính là tình yêu mà Châu đã bẻn lẹn cất gọn đi Không sao, anh ở ngay đây Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Sẽ luôn bên cạnh em, dù có chuyện gì xảy ra. Đúng là khi xa cách, con người ta mới hiểu rõ lòng mình. Chẳng ngại chia khoảng cách hay thời gian. Chỉ cần trái tim chung một nhịp đập, tình yêu vẫn sẽ luôn tồn tại. Chị Hoa nhìn hai người, chỉ xúc động tới nỗi khóe mắt cũng ứng đỏ. Trong thâm tâm chị rất mừng cho họ, chị sớm đã nhìn thấu tình cảm của hai người, Trải qua biết bao nhiêu là chuyện buông bỏ Rồi lại bắt đầu Cuối cùng thì người có tình Ác sẽ tới với nhau Dù là sớm hay muộn Chị Hoa xúc động một hồi thì nhận ra Mình đúng thật là thành phần dư thừa Trong không gian này Đành phải lặng lẽ Bỏ đi trả lại không gian riêng tư cho đôi trai gái Châu khóc một hồi Tới tưởng trường như vắt cạn hết nước trong cơ thể Lúc này mới từ trong ngực khánh Ngốc đầu dậy Khánh lấy tay lau nhẹ hàng mi ấm ướt của cô. Khóc tích sưng cả mát rồi. Khóc đủ rồi có thấy khác nước hay không? Không khác Vì đã khóc, sước mước nên giọng trả lời của Châu đặt nghẹn. Vậy có thích anh không? Lời tỏ tình Châu còn chưa lên tiếng. Nên anh muốn nhân cơ hội, dò hỏi một tí. Nhưng Châu vừa nghe câu hỏi... Đã vội quay đầu đi chỗ khác Khánh biểu môi tỏ thái độ Tự mình lấm nhẫm Không thích người ta Mà còn khóc nhiều như vậy sao Tuy là anh lấm nhẫm Nhưng khoảng cách gần như vậy Sao mà không nghe thấy Châu ngựa ngùng tránh ra chỗ khác Đi được mấy bước chân cô mới lý nhí Đáp lại một chữ thích Giọng nói bình thường của Châu Cũng rất nhỏ Nên khi cô nói khẽ như vậy Đúng là không để cho người khác nghe thấy Có điều trong tiện hoa hiện tại Hiền ắn vô cùng Lúc đầu nghe thoáng qua Khánh còn không nhận ra Nhưng khi ngẫm lại chữ thích Châu nói rất rõ Anh vừa vui vừa mừng Không tin được Phải bất động một chốc Mới chợt cười Cười không ngừng Còn tự mình làm động tác ăn mừng Châu đi ra xa Nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười của Khánh Cô cũng bật cười theo Không hiểu tại sao lúc nãy Cô lại thấy anh trưởng thành hơn Trong khi giờ nhìn lại Anh vẫn còn mang cái dáng vẻ của trước đây Khánh ở lại không bao lâu Thì có cuộc gọi tới Anh trả lời được mấy câu Rồi nói với cô phải rời đi cục điện thoại gọi tới Dục anh qua đó Mà Châu cảm thấy anh khá bận rộn Cô gật đầu tạm biệt anh Nhưng Khánh thì cứ đứng mãi ở đó Chưa chịu rời đi Không phải có chuyện gấp sao Sao còn chưa đi Có lẽ Châu không nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh. Nhưng để mà miêu tả, thì có thể nói ngay tại khoảnh khắc này, trong mắt của Khánh chỉ có Châu, là một loại ánh mắt thâm tình, khó nói. Thực lòng không muốn đi. Khánh nói xong còn lưu luyến xoa đầu cô một cái. Thời gian chờ đợi lâu như thế, cuối cùng anh cũng chờ được tới lúc cô đáp một chữ thích. Có thể xem là một chiến thắng to lớn trong lòng anh. Thế mà còn chưa ở bên cho đã thèm, đã phải rời đi. Hai người đứng sát vào nhau, chầu khẽ đẩy anh ra xa. Cô biết anh có chuyện cần phải giải quyết, nhưng lại không nở rời đi, nên mới nói. Đi giải quyết công việc của em đi, đừng ở đây làm trì trệ tiệm hoa. Thực ra nói vậy cũng không sai, bởi vì xe ô tô riêng của Khánh đã đổ ngay trước tiền, che kín hết cả lối đi. Khánh thở dài một tiếng, Ngày mai em sẽ quay lại nhé. Châu đứng đó, cảm nhận được tiếng bước chân rời đi của anh. Lần này khác hẳn, ở chỗ cô mang tâm trạng chờ đợi anh sẽ quay trở lại. Một tâm trạng rất khác. Sau khi Khánh rời đi, tiệm Hoa trở lại hoạt động bình thường. Châu vừa làm việc, vừa tấm tím cười vui, như đang mơ mộng về điều gì đấy. Chị Hoa trông thấy cũng phải cố tình khàn giọng chọc kẹo. Đúng là con người có tình yêu khác hẳn ha Châu giật mình một tiếng Chị Hoa Linh cảm của chị vẫn rất đúng Kiểu gì hai đứa cũng về bên nhau thôi Cái gì mà về bên nhau chứ Châu lý nhí Đáp lại lời chị Em dám nói còn chưa phải nữa sao Định giấu ai Chị Hoa nhe răng Uỷ hiếp Châu chỉ cười chứ không đáp lại nữa Châu cảm thấy người vui hôm nay không chỉ có duy nhất một mình cô. Khánh mới nói hôm nay sẽ đến. Vậy là bắt đầu từ hôm qua, Châu đã trong trạng thái chờ đợi. Đợi mãi cho tới khi trời sập tối, tiệm hoa cũng chuẩn bị đóng cửa. Vẫn chưa thấy sự xuất hiện của anh. Điều đó làm cho Châu cảm thấy không khỏi thất vọng. Chị Hoa cứ thấy cô ngóng ra cửa, chọc ghẹo không ngưng. Sống tới này còn có ngày chị nhìn thấy em mong chờ như vậy sao? Thật là may mắn quá đi. Chị Hoa lại nói ngày lúc Châu nghiền tai, cố lắng nghe tiếng bước chân. Xem như bị bắt tận cảnh, Châu ngưỡng ngùng ruột đầu lại, làm tiếp công việc của mình. Châu nghe tiếng cười giòn giả của chị Hoa truyền tới, rồi đột nhiên chị ngừng cười nói. Kìa, người em mong chờ đã tới rồi đấy. Cùng với lúc tiếng len kèn vàng lên bước chân vững vàng của Khánh Em tới rồi Châu ngẫn đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh Cô không kìm được mà nở nụ cười Hơi muộn nha làm cho người nào đó chờ mọt mỏi đấy Nghe được lời nói đùa của chị Hoa Mặt mũi châu đỏ hết cả lên Cô lớn giọng bảo chị một tiếng Để chị đừng nói những lời ngại ngùng như thế Chị Hoa Chị Hoa hiểu ý Châu vẻ mặt cam chịu gật đầu Được rồi Chị không nói nữa là được chứ gì Khánh nhìn hai người chỉ cười chứ không góp vui Anh đến cạnh Châu Nhẹ nhàng hỏi thăm Có thể nhớ em không Hả Châu ngờ ra với câu hỏi đến bớt chợt của Khánh Anh thì không màn tới Sự ngờ nghịch của cô Mà tự trả lời mình Còn em thì rất nhớ chị Châu một lần nữa đỏ mặt Lần này đỏ tới mức trông như quả cà chua chín Khánh nhìn khuôn mặt của Châu khẽ cười Anh thì tầm một câu Đáng hiểu quá Cứ nói vớ vẫn gì đấy Châu ngại quá hóa giận Đáp một câu bực bội Nhưng tâm trạng lại không như thế Bất chợt một bên vai nặng triểu Mùi hương thơm mát của dầu gội Xông lên tới mũi Khánh ngã đầu lên vai Châu bộc lộ vẽ mệt mỏi dáng vẻ người đàn ông cao to Rủ mình lên thân hình nhỏ bé của một cô gái Trông cứ kỳ dị Lạ lùng Mặc dù là trong anh đè nặng hết lên người cô Nhưng chậu lại không cảm thấy Nặng nề một chút nào Chân bước động đứng yên tại chỗ Để cho cánh tùy ý Dựa vào cơ thể Thấy anh một hồi lâu không lên tiếng tay cô muốn đưa lên sờ tóc anh Nhưng lại vừa dơ lên Rồi để xuống Đấu tranh một lúc Bàn tay nhỏ bé của cô Mới thực sự đặt lên đầu của anh Xòa xoa mấy cái lại thành quen Mệt mỏi lắm sao Sau câu hỏi của Châu Cảm nhận được Đầu anh gợt gợt mấy cái Biểu đạt là anh có mệt mỏi Châu nhêu mày lo lắng hỏi Sao em không trở về nghỉ ngơi Chẳng biết Anh bận rộn tới cỡ nào Mà lại có thể mang cái dáng vẻ mệt mỏi như thế Lúc này Khánh mới đáp một tiếng Tại vì em nhớ chị mà Châu bất đắc dĩ thở dại Công việc của Khánh đúng là rất bận rộn Vì hiện tại anh chẳng phải là nhân viên bình thường như trước đây Hiện tại anh đã là phó giám đốc của công ty La La Farm Để có được vị trí này Anh đã đánh đổi rất nhiều trong hai năm qua Thời gian mồ hôi công sức và rất nhiều thứ khác Trước đây người ta chỉ nhìn vào số tuổi Mà đánh giá anh là chàng thiếu niên nhiệt huyết Và cũng đầy bồng bột Nhưng ở hiện tại Người ta không cứ chăm chăm vào số tuổi của anh Mà thứ họ để ý tới Là vị trí mà anh đang đứng Sẽ không một ai gắn cho anh Hai chữ bồng bột nữa Mà thay vào đó Họ lại nhận xét là tuổi trẻ tài cao Trong suốt 2 năm qua Anh luôn không ngừng nghĩ Mà làm việc chăm chỉ Một phần muốn đâm đầu vào công việc Để xóa đi hình bóng người con gái ấy Nhưng rồi anh cũng nhận ra Để quên đi chầu là điều khó nhất trên đời Dù là vô tình hay cố tình Thì hình bóng cô vẫn hiện diện Trong tâm trí anh mỗi đêm Đôi lần anh nhớ cô tới phát điên Chỉ muốn chạy ngay tới bên cạnh Đứng từ xa nhìn cô một cái thôi cũng được Những lần như thế Anh đã phải kiềm hãm trái tim Nhưng còn thú dữ Muốn lao ra khỏi chiếc lộng Khó khăn và đau đớn biết nhường nào Thời gian trôi qua có thể khiến anh nhận ra Mình đã yêu cô nhiều đến thế nào Anh nhận ra rằng Chính anh có thể từ bỏ bản thân Nhưng không thể từ bỏ cô Vì vậy anh không học cách quên cô nữa Thay vào đó Anh nghĩ đến cô làm động lực Nghĩ đến phải trưởng thành Và thực trưởng chạc Để có thể lo lắng Và bảo vệ cho cô Có lẽ vì thế mà anh cố gắng cho tới tận hôm nay Cuối cùng anh đã làm được Anh có khả năng lo cho cô Anh cũng tự vượt lên chính sự tự tôn của bản thân Một lần nữa đối mặt với cô Thật may mắn khi cô vẫn ở đây Mà không phải một nơi khác Thật may mắn khi trong lòng Châu Vẫn tồn tại một người tên Khánh Khánh hài lòng với sự ấm áp từ cơ thể của Châu Cứ giữ tư thế đấy không chịu buông ra Tới giờ phải về rồi Đã qua giờ đóng cửa từ lâu Vì để lại không gian riêng cho hai người Chị Hoa đã biến đi đâu mất Châu thấy cứ kéo dài thời gian như vậy Cũng không quá thích hợp Để mới lên tiếng nói Khánh cửa quậy Đấu mình trên đôi vai nhỏ của Châu Như một đứa trẻ làm đủ Khiến lòng Châu cũng trở nên mềm mại Thật đúng như lời mắng yêu của mẹ Thường dành cho cha Đàn ông là một đứa trẻ không bao giờ lớn Tửm tỉm một chút, vậy mà Khánh đã đứng ngây ngắn từ lúc nào, lại còn chăm chăm nhìn vẻ mặt của cô. Khi bị Khánh bắt gặp, Châu ngại ngùng đến nóng cả mặt, cô nhanh chóng cúi mặt xuống để lãng tránh. Tiếng cười bân quờ của Khánh truyền tới, có vẻ càng làm cho Châu ngự ngùng hơn. Em đưa chị về nha. Châu vẫn chưa ngẳng mặt lên, cô cực đầu thấp xuống, ưm một cái. Tiềm thức nhắc nhở cho châu biết, hoàn cảnh này rất quen thuộc, nhưng cũng rất đuổi xa lạ. Như thế bạn đang làm một điều gì đó, rồi chợt nhận ra điều này. Hoàn cảnh này quen thuộc vô cùng, như là đã từng có vô số lần như thế. Cảm giác này đến bất chợt, khiến châu cứ nghĩ nó vẫn luôn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng không, sự thật thì vẫn nằm ở đấy, khoảng cách thời gian đã là hai năm. Đi một đoạn đường ngắn tới chỗ đổ xe gần đấy, hai người đi bên nhau, không một ai lên tiếng, như khiến đoạn đường ngắn trở nên dài ra. Có lẽ mỗi người trong bọn họ đều đang đắm chìm trong một vùng ký ức. 2 năm, thoáng qua thì chẳng hề dài, nhưng tồn tại cùng với nỗi nhớ thì lại dài tới vô tận. Đến chỗ đổ xe, Khánh tỉ Mỹ dịu châu vào bên trong, cạnh ghế lái, sau đó cẩn thận thác dây an toàn rồi mới lên xe. Khánh lái xe chậm rãi, mượt mà, thỉnh thoảng còn luôn đặt ra mấy câu hỏi. Điều này làm cho Châu cứ nghĩ mình đang đi xe dịch vụ, được chăm sóc giống với khách hàng. Ghế ngồi có thoải mái không? Có cần điều chỉnh gì không? Tập trung lái xe đi, đừng có quan tâm tới chị. Châu nhắm tịt mắt, đáp lại sự quan tâm của người bên cạnh bằng cách xua đuổi. Nhưng Khánh cũng chẳng bận tâm. Anh còn vô cùng cam chịu mà lo lắng cho cô. Buồn ngủ thì ngủ một chút đi. Lát nữa tới nhà em sẽ gọi chị. Châu đột ngột mở to đôi mắt. Nó cũng chỉ là phản xạ tự nhiên của cơ thể. Vì rằng có nhắm hay mở thì khoảng không trước mắt cũng đều như giống nhau. Đều trống rộng như thế. Sao vậy? Khánh dù đang lái xe nhưng vẫn để ý nhất cửa nhất động của Châu. Cô khẽ lắc đầu Tựa vào ghế. Châu nghĩ nếu anh cứ tiếp tục đối xử với cô như thế, vậy thì cô sẽ chịu hư mất. Sẽ cực kỳ ý lại vào anh. Châu vẫn còn sợ cái cảm giác có rồi nhưng lại mất đi, chẳng mường tượng nổi bản thân sẽ suy sụp tới dường nào. Đường tự tìm hoa về nhà Châu, cô đã đi qua tròn 8 năm, vậy mà hôm nay lần đầu thấy nó xa như thế. Đến cả dường chiếc đèn đỏ 30 giây, họ cũng đã nói được thêm một câu chuyện. Chị với anh ta... Khánh đột nhiên, ngập ngừng, rất khó nói. Bên ngoài tiếng càng xe lúc to lúc nhỏ. Châu lại chẳng nghe lọt tay được một chữ. Cô chỉ có thể hỏi lại... <cười> Cô chỉ có thể hỏi lại anh một lần nữa. Em vừa nói gì? Em muốn hỏi là chị và ta có còn qua lại hay không? Cửa số hai bên vẫn luôn mở. Lần nữa tiếng xe bên ngoài lại lớn ác câu nói nhỏ xíu trong cuốn hồng của Khánh. Em nói nhỏ quá. Khánh bất lực, không kịp suy nghĩ, mà nhấn nút đóng hết cửa sổ. Gió và tiếng xe cộ không còn luồn vào bên tay Châu, không gian bất chợt yên tĩnh. Điều gì cũng bất chợt, làm cho con người ta cần một khoảng thời gian thích nghi. Vì vậy mà sau một lúc im lặng, Châu mới lên tiếng, giọng nói mềm mại hơn trong không gian yên tĩnh. Vừa nãy em nói gì thế? Chị và anh... Vừa định nói ra thì Khánh chợt dừng lại, thở một hơi rồi nói tiếp. Mà tôi đi. Nghe Khánh nói như vậy, Châu cũng bất ngờ nhưng rất nhanh, cô nhận ra điều anh muốn biết. Châu trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng. Chị và anh ta đã không qua lại từ lâu rồi. Khánh bất ngờ đến mức thắng phanh xe. Anh nhìn châu với ánh mắt vui mừng Có thật không? Nếu không phải sự thật, chị đã chẳng ở đây. Khánh biết, lời châu nói chắc chắn là sự thật. Một phần là vì con người châu luôn rõ ràng vì các mối quan hệ. Phần còn lại là vì... đôi khi sẽ vì nỗi nhớ quá lớn mà Khánh ôm tầm đứng ở nơi cô không nhìn thấy. Dặn lòng chỉ nhìn thoáng qua rồi quay lưng rời đi. Những lần như thế... Khánh luôn có thể quan sát thấy bên cạnh cô không còn xuất hiện người nào đó. Xe dừng lại đã một lúc lâu, Châu vẫn còn nghĩ rằng anh đang dừng đèn đỏ mà không hay biết đã về tới nhà. Vì vậy mà hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau một lúc lâu. Đến khi Châu vô thức nhận ra Đến nhà rồi sao? Khánh mỉm cười, nụ cười qua anh ứng chứa điều gì đó suy tư. Đến rồi. Nói xong, Anh cũng ra xe, mở cửa cho Châu Lúc cô chuẩn bị vào nhà Thì bên tai mới nghe thấy giọng nói trầm ấm, thọ thẻ Cảm ơn em Giọng nói nhỏ nhẹ của anh Như một cơn gió nhẹ nhàng phớt qua bên tai Lại là cách xưng hô ấy Từ khi gặp lại, Khánh vẫn dùng từ em Châu cũng không rõ Anh có thực sự đang nói với cô hay không Nếu có thì cô cũng không nhận ra Anh cảm ơn vì điều gì Chỉ một bước đẹp nhỏ trước tiềm nhà Sau đấy Châu vẫn bình thường Đi vào nhà mà không nói gì cả Khánh cũng như thế vừa vào xe nhìn Châu đi vào bên trong Anh còn không biết Phải nói câu giải thích nào Có lẽ điều này còn quá sớm để nói ra Chỉ là vẫn rất thật lòng muốn bày tỏ Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh Khánh từng tưởng tượng ra Mọi diễn cảnh của tương lai Đã từng nghĩ trong tương lai phía trước Sẽ không còn tồn tại một người nào tên Châu Nhưng lạ thay Anh lại không thể nào tưởng tượng ra đuổi Có chẳng nó cũng vô vị Ám đạm vô cùng Một tương lai sâu sắc Vui vẻ là một tương lai không thể không có Châu Anh biết Thứ tình cảm bản thân đã chẳng thể bỏ xuống Anh biết Nếu không thể ở bên cạnh cô Thì có lẽ anh phải cần một đời để quên đi Từ khi nào yêu một con người Lại trở thành một chấp điểm nặng nề tới như thế Hay vốn chỉ tình yêu thực sự là phải như thế Khánh cảm nhận rõ Nhịp tim đập mạnh mẽ Khi ở bên cạnh châu Nó đập tới nỗi anh sợ cô nghe thấy Cũng chứng minh cho một điều Anh có thể nói dối Nhưng trái tim anh thì không Ngay từ lần đối diện với cô Mọi chuyện anh đã tính toán từ trước Đã lệch khỏi quỹ đạo Anh không thể cầm chừng trái tim thêm một lần nào nữa Và anh biết Lần này mình không thể từ bỏ Cảm giác ấm áp Lan tỏa trong trái tim Từ khi vào nhà tâm trạng của Châu đã không thể kiềm chế Mà vui sướng Có điều gì đó đã được thỏa mãn Trái tim bỗng trống rỗng Như được đổ đầy từng chút một Dường như Khi chuyện vui hợp tới Thì những cơn đau thường bị lãng quên đi Châu đã chẳng còn nhớ tới Những đêm đau đớn Từ trái tim truyền tới Một cách âm ịn Dù có là bao lâu, thỉnh thoảng nó vẫn nhói lên, khiến Châu ngẹn lại. Tình yêu là thứ đã gieo vào mầm, thì không có gì có thể ngăn cản nó lớn dần theo thời gian, để rồi đến khi mất nó đi, cũng đem theo một nửa trái tim của ta. Châu biết mình đã đánh mất thứ gì đó nên mới đau như thế. Chẳng ngờ sẽ còn có lần gặp lại. Khi thực sự gặp lại, Châu không tài nào kiềm chế nổi cảm xúc chảy thành dòng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 trong diễn chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.